Chương 483, Chiến hỏa thăng cấp. Chương 483, Chiến hỏa thăng cấp. Tội tiên xuất hiện, làm cho Lạc Trường Thanh vẻ mặt cũng toát ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hắn trước tiên liền tại kiếm uy màn sáng nhiều loạn bên trong, minh sắc cảm giác được đối phương khí tức tình huống. Hắn tinh mâu co vào, thầm nghĩ, tiên đạo cũ trong cảnh, hắn không phải chân chính tội tiên, hẳn là tội tiên hậu duệ. Cái kia đứng tại độc lập bên ngoài kết giới, là một tiên nhìn qua tướng mạo chỉ có 3 40 tuổi người thanh niên, cụ thể tuổi tác không rõ. Thanh niên kia tu sĩ ánh mắt khóa chặt Lạc Trường Thanh, sắc ý bay lên hắn lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, tăng thiên đạo chủ đoán quả nhiên không sai, bắc uyên đạo chủ đã chết, không cách nào trở về lấy đi thần bí chi kiếm. mà ngươi, lạc trường thanh, ngươi quả nhiên ngu xuẩn đến họp tự mình đến dò xét. rất tốt, phi thường tốt. nguyệt nhi kinh hô, chủ nhân, nguy rồi. hắn là cùng tăng thiên đạo chủ cùng một bọn, là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, ám sát ngươi. thái ynh nói người này nhất định là tại bắc uyên đạo khư các đại năng quy hàng lúc thừa dịp loạn ẩn nút tìm đến. nam tử kia cất tiếng cười to, làm thì ngươi lại nghĩ biện pháp lấy đi thần bí chi kiếm, có thể nói là nhất tiện song điều. Người ngay cả tiểu trí cưới, đều không cần đi tham gia. Lạc Trường Thanh, chết đi! Bang! Nam tử kia rút ra một thanh lượng ngân sắc phi kiếm, như thiểm điện hướng Lạc Trường Thanh đánh tới. Theo Nam tử thi triển tiên lực, làm cho phi kiếm màu bạc cũng bạo phát ra kinh người tiên uy, rõ ràng là một thanh thất phẩm tiên kiếm. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, tiên đạo kiệu trọng tội tiên hậu duệ, cũng muốn giết ta, cùng vọng. Lời tuy như vậy, nhưng Lạc Trường Thanh biết rõ đối phương không dễ đối phó, không có khả năng kinh địch. Ngay sau đó, chính là tay phải giơ cao, trực tiếp thi triển thần thông. Đột nhiên, tràn ngập ở trong không gian thuần dương, thuần âm. Sáu thánh âm dương nguyên tố lập tức kịch liệt rung động. Lạc Trường Thanh hướng về nam tử kia cách không một trảo. Thiểm điện kia giống như đánh tới nam tử, tốc độ giảm nhanh, nó thể nội âm dương nguyên tố cũng hưởng ứng Lạc Trường Thanh thần thông, cấp tốc chấn động, thậm chí sẽ được rút ra bên ngoài cơ thể. Nhân thể nguyên tố một khi bị rút ra ra một bộ phận, chắc chắn dẫn đến kết cấu mất cân bằng mà tan loạn. Nam tử kia sắc mặt hơi hơi bạch khởi, cảm thụ được thể nội không thể tưởng tượng nổi đau nhức kịch liệt, giật mình nói, đây là cái gì đáng chết công pháp? Hắn cấp tốc hai tay kết ấn, nghiêm nghị quát, Cương dương bá thể. Ầm ngong. tiên lực ở trong kinh mạch gào thét lao nhanh trong nháy mắt tràn ngập quanh thân Bách Hải nam tử kia làn ra hai mắt lại tỏa sáng phát sáng thể phách cường độ thẳng tắp tiêu thăng cùng lúc đó lạc trường thanh kiếm mi hơi nhíu phát hiện đã rút không nổi đối phương thể nội âm dương nguyên tố nói rõ đối phương vượt cấp cực hạn hoàn toàn không kém hắn lạc trường thanh quả quyết từ bỏ nhất lao vĩnh giật nguyên tố rút thể phương thức đổi mà thi triển loại hình công kích thần thông tay phải hắn chỉ thiên rộng lớn âm dương nguyên tố phi tốc ở trên đỉnh đầu không hội tụ tam dương nguyên tố nương tụ thành một viên trượng hực tiêu dương tam âm nguyên tố nương tụ thành một viên trượng cực hạn Lạc Trường Thanh chỉ hướng đối phương Nam Tử, cái tiêu tiêu Dương hừng hực cùng Tự hàn Lam nguyện giữa lẫn nhau phi tốc quay quanh, cũng hướng về Nam Tử nghiền ép mà đi. Nhiệt độ kinh khủng cùng cực độ nhiệt độ thấp lẫn nhau dây dưa, dung hội làm cho những nơi đi qua không gian bị cực hàn trong nháy mắt kết băng, cũng lại trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt cháy thành khói. Phương Viên 660 không không không trượng trong cương vực, một cái chớp mắt giống như cực nhiệt lửa ngục, một cái chớp mắt lại như cựu u băng ngục. Nam Tử kia chính vị tại lửa ngục cùng băng ngục xen lẫn phạm vi bên trong, nhiệt độ kinh khủng làm hắn thân thể giống như bị nung đỏ khói sắt, lại trong nháy mắt bị cực hạn hạ nhiệt độ. Cho dù là bị gen đúc gen luyện bên trong binh khí pháp bảo, tại đụng phải nhanh chóng như vậy nóng lạnh chuyển biến, đều sẽ không cách nào tiếp nhận mà vỡ vụn. Nam tử kia bị lạc trường thanh vượt qua nhận biết quỷ dị thần thông, làm trở tay không kịp, gân cốt, huyết đủ, kinh mạch đều truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Cái kia thống khổ, làm cho nam tử khe miệng mánh liệt run rẩy, trên mặt kinh miệt lập tức chuyển hóa làm phẫn nộ. Hèn bọn phàm phu tục tử, ngươi hoa dạng quả nhiên rất nhiều, khó trách ngay cả bắc uyên đạo chủ đều vội vàng không kịp chuẩn bị lấy ngươi đạo. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi tiểu hoa chiêu chỉ là một trận trò cười. Thiên cương vô lượng phá hư chém lên cơn giận dữ nam tử cầm trong tay thất phẩm tiên kiếm hướng lên trong bầu trời nghiền ép xuống nhật nguyệt chính là một kiếm chém tới một đạo một trăm không không không trượng thông tiên kiếm mang đột ngột từ mặt đất mọc lên Tuy theo nam tử phách kiếm nhanh như thiểm điện trong ngay mắt loạn chém hô hô hô hô tính ra hàng trăm hàng ngàn vạn kế hàng mấy trăm ngàn kiếm mang gió táp mưa rào giống như vọt lên tận trời lít nha lít nhít kiếm mang răng khắp nơi sen lẫn thành một tấm che khuất bầu trời kiếm võng kiếm mang tiêu nhiều liên tục hướng về thần thông nhật nguyệt nổ bắn ra kiếm mang cường đại Lệ kiếm mang những nơi đi qua bị chém thành một đầu thông hướng thương không vòng chân không, ngay cả không gian đều bị loạn kiếm chém vỡ, chém vô tung vô ảnh. Thậm chí càng xa không gian, bị vòng chân không lực hút, cưỡng ép lôi kéo qua đi, ngay cả Lạc trưởng Thanh thân thể đều bị cái kia to lớn lực kéo ảnh hưởng ầm ầm ầm ầm. Vô số kể kiếm mang, gió bao giống như loạn trạm thần thông nhật nguyệt, đem nhật nguyệt tấu thể mà qua, thậm chí bao phủ tại vô lượng kiếm mang trong hải dương. Trong lúc thoáng qua, vô lượng kiếm mang đã tập thể lướt qua thần thông nhiệt Mà, trong hư không thần thông nguyệt, thì là ngay cả bóng dáng đều không có lưu lại một điểm, giống tuệ Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, cảm thụ được nam tử bộ phát ra khí tức kinh người, thầm nghị trong lòng, Thiên đạo kỵ trọng, lục giai thần công, cực hạn vượt cấp luyện tiên ngũ nặng. Nhưng mà, thi triển thần thông lạc Trường Thanh, cực hạn vượt cấp thì làm luyện tiên tam nặng. Thiên đạo đại viên mãn lạc Trường Thanh, nó thần thông, tại địch nhân nam tử thực lực trước mặt, đích thật là không chịu nổi một uích. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp dùng cổ vu thần chủ kiếm sát hắn đi. Thái Bánh liền nói, không được, nơi này kiếm uy màn sáng đang kéo dài phóng thích ra, chủ nhân sử dụng cổ vu thần chủ kiếm hậu lâm vào suy yếu, sẽ bị kiếm uy màn sáng giết sát. Việc cấp Bách nhất định phải tiến vào cung điện, đem Âm Dương Thần Chủ kiếm thu phục, dừng lại kiếm đi sau, mới có thể sử dụng cổ Vu Thần Chủ kiếm sát hắn. Đối diện, nam tử chém chết thần thông nhật người sau, trên mặt thống khổ tán đi, đổi mà thay đổi một bộ khinh miệt biểu lộ, ngu muội thế nhân, đều thổi nâng ngươi trưởng thanh đạo quân, chính là nhân gian vị thứ nhất. Ha ha, ngươi tại phàm phu tục tử hàng ngũ làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, nhưng ở chúng ta tội tiên nhãn bên trong, ngươi nhiều nhất cũng bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Ngươi tự cho là đem cảnh giới áp chế đến thiên đạo cảnh, liền có thể lừa qua người khác mà xuất kỳ chế thắng. Bác Uyên đạo chủ chính là như thế bại đi vừa ngươi tiểu thủ đoạn, lừa qua đời người, còn lừa qua chúng ta tội tiên, sắp chết đến nơi, biểu hiện ra ngươi chân chính cảnh giới đi. tiếng nói phủ lạc, nam tử dơ cao tiên kiếm, hướng về lạc trường thanh liền muốn đánh xuống vô lượng kiếm mang, nghìn cân treo sợi tóc. một tiếng gầm thét, đột nhiên từ cái kia độc lập trong kết giới trong cung điện, như kinh lôi nổ tung, làm cản. cái kia giận âm tới, làm cho lạc trường thanh cùng tội tiên hậu duệ đều vội vàng không kịp chuẩn bị. ngay cả lạc trường thanh cũng không ngờ tới, nơi này, trừ hận nút tiến đến tội tiên hậu duệ bên ngoài, thế mà còn có người sống. mà cái kia đạo gầm thét, chính là từ tội tiên hậu duệ phía sau truyền đến. Nam tử giật mình, vô ý thức đem sắp bổ về phía lạc trường thanh tiên kiếm, ngược lại hướng phía sau phương hướng chém tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng, phách kiếm động tác, càng tại quay đầu nhìn ra xa trước đó. Hô! Một trăm không không kiếm mang theo tiên kiếm phát chạm, hướng cung điện phương hướng chém tới. Cùng lúc đó, nam tử kia rốt cục quay đầu, cùng lạc trường thanh cùng một chỗ thấy do người đến, thứ cung điện phương hướng bay tới, lại là một bộ. Thầy khô, thầy khô kia gầy da bọc xương, chuẩn bị xương sườn tầng ngoài làn ra thật sâu sụp đổ. Một đôi sụp đổ ánh mắt khô cạn cho tàn, tuyết trắng tóc dài phất phới tại gần như khô lâu giống như trên đầu lâu hai người vừa mới thấy rõ người đến tướng mà bốn nam tử kiếm mang đã là bổ chúng bộ thây khô kia Ken. kiếm mang chúng mục tiêu thây khô trong nháy mắt lại phát ra kiếm chạm kiên thiết giống như kim loại tiếng va chạm cái này một cái bá đạo tuyệt luân kiếm mang trực tiếp đem thây khô kia chém thành một chùn bay ngược tàn ảnh qua trong dây lắt liền ngã bay ra hai người phạm vi tầm mắt nam tử kia nhìn qua thây khô biến mất phương hướng giật mình nói thứ quỷ gì ánh kiếm của ta thế mà không có thể đem hắn chém thành hai khúc một bên khác lạc trưởng thành cũng nhìn qua thây khô biến mất phương hướng không khỏi nhíu mày thầm nghĩ trong lòng không có sinh mệnh lực, nhưng vẫn là còn sống chẳng lẽ là làm càn, chân trời đột nhiên lại vang lên thây khô quát chói tai âm thanh. Cái tiên quan cố thây khô lại đi mà quay lại, phi tốc đánh tới. Nhưng lần này, theo thây khô cùng một chỗ bay trở về, còn có sáng lạn như tinh hà giống như vô tận phi kiếm. Mỗi một chuôi phi kiếm đều do thuộc tính chi lực, do công pháp ngưng tụ mà thành, giống như chân chính binh khí. Thây khô kia bay ở hàng đầu, vô tận quang mang phi kiếm, tựa như trung thành tuyệt đối nô bộc, bạn bay lên kiếm chủ bình thường, diện rộng lớn của quận. Tội tiên hậu duệ đồng tử có vào, cắn răng nói, lại hướng ta tới, không biết sống chết. Lần này Nam tử không giống vừa rồi như vậy trở tay không kịp, vây tay một cái, đã là hướng về Thây Khô, như thiểm điện đánh xuống vô số kiếm. Trong chốc lát, lại là vô lượng cực đại kiếm mang, như mưa rông gió bão, hướng về Thây Khô huy sắc, bắn tới. Cùng lúc đó, nam tử từ đầu đến cuối cũng tại để phòng phía sau lạc Trường Thanh, hắn tại phách kiếm đồng thời, cũng đang bay nhanh di động phương vị. Hắn là lấy Thây Khô làm tâm điểm, một bên vòng quanh Thây Khô bay, một bên nhanh chóng phách kiếm. Cái kia bay tới Thây Khô thì là quát, làm cản. Khô đưa tay, chỉ hướng đánh tới vô tận kiếm mang muốn. Trong chốc lát, Bạn bay thơi khô cái kia nhiều như sao trời giống như quang mang phi kiếm, cũng đón nam tử vô lượng kiếm mang chém xuống lầm ầm ầm ầm. Vô lượng kiếm mang, cùng quần tinh phi kiếm, ở trong hư không triển khai dày đặc đốioanh. Lạc Trường Thanh cũng thừa cơ thi triển thần thông, nung tụ ra một thanh thông thiên triệt địa nóng bỏng hỏa kiếm, một thanh cực hàn băng kiếm. Song kiếm, quả quyết hướng nam tử phách chằm xuống. Đồng thời, hắn cũng đang dùng khóe mắt liếc qua quan sát đến bộ thơi khô kia tình huống. Thái Bánh nhanh chóng nói, thơi khô kia là tiên đạo đại viên mãn, tam giai thần công, vượt cấp cực hạn là ngụy tiên thập ngũ trọng chẳng lẽ lại, hắn là Bác Nguyên đạo khư thái thượng đạo chủ, Hạ Hầu Kha có thể hạ hầu kha không phải đều đã hơn bốn mươi tuổi a hắn sớm đáng chết lúc này hai mặt thụ địch tội tiên hậu duệ chửi ấm lên lạc trường thanh hèn hạ xuất sinh ngươi cũng liền sẽ chỉ đánh lén hắn cấp tốc trở lại hướng về lạc trường thanh thần thông song kiếm thiểm điện nhanh chém dây đắt thành chuỗi kiếm mang hướng về thần thông song kiếm huy sái mà đi trong khoảnh khắc đem thần thông song kiếm chém thành vô số đoạn tiến một bước chém thành tán loạn nguyên tố cồn sáng một bên khác cái kia vượt cấp ngụy tiên thập ngũ trọng thời khô cũng không phải vượt cấp luyện tiên ngũ nặng nam tử đối thủ thời khô cái kia như quần tinh phi kiếm chọn vẹn chuôi hơn một trượng phi kiếm mới có thể triệt tiêu nam tử một đạo thông thiên kiếm mang. Vẹn vẹn nửa hơi, thây khô tất cả công pháp phi kiếm đã bị nam tử chém vỡ, nổ tan. đang đang đang khen. càng nhiều kiếm mang, liên tiếp bổ chúng thây khô tiền thân, đem thây khô kia chém càng ngày càng xa, lại một lần nữa biến mất tại hai người giữa tầm mắt ở phía trời xa. Thây khô cái kia tiếng kêu thê thảm, dần dần tung bay về tới chiến trường bên này. Tội tiên hậu duệ lấy một địch hai, lại vẫn chiếm thượng phong, khủng bố như vậy. cái kia hậu duệ thở dốc một hơi, muốn sống gặp quỷ một dạng, nhìn qua thây khô biến mất phương hướng, nhiều như vậy kiếm mang đều không có đem hắn chém thành muôn mảnh chỗ nào xuất hiện vải vật. bất quá, nghe hắn kêu thảm, tựa hồ đã làm bị thương hắn. ngao, ở phía trời xa truyền đến một tiếng, càng lớn tiếng thống khổ thét lên. ngay sau đó, thầy khô kia lần nữa đi mà quay lại. gánh tội tiên hậu duệ trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ lúc bốn. thầy khô kia đúng là không có lại đến chiến, mà là hưu một tiếng bay vào độc lập kết giới, chui vào trong cung điện, không còn xuất hiện. tội tiên hậu duệ thấy thế, cao mày, hắn lại không e ngại kiếm uy kia cái giới. hắn quay đầu, tìm kiếm lạc trường thanh tung tích, lại phát hiện khỏe mắt liếc qua bên trong, một cái bóng chợt lóe lên. lại nhìn kỹ lúc. Nam tử mặt lộ kinh sợ ngươi, ngươi cũng không sợ kiếm uy kia kết giới. Thình lình, lạc trường thanh đang đứng tại cái kia mười dặm phạm vi bên trong kiếm uy trong kết giới, trong đó kiếm uy, nhưng so sánh kiếm uy màn sáng muốn cường han gấp 10 lần. Nam tử theo bản năng hướng về lạc trường thanh đuổi theo ra một đoạn, lại đột nhiên dừng lại tại kết giới biên giới chỗ. Hắn nhìn về phía kết giới trong ánh mắt toát ra một vòng ý sợ hãi lạc trường thanh, ngươi cút ra đây cho ta. Lạc trường thanh nhàn nhạt quét đối phương một chút, dùng một loại đối đại đần ánh mắt. Tội tiên hậu duệ nam tử, nội trận lôi đỉnh, ngươi cho rằng trốn vào đi liền gối cao không lo bản công tử liền ở chỗ này trông coi ngươi, ngươi tốt nhất cả một đời đều chia ra đến. ngươi dám bước ra kết giới này một bước, chính là tử kỳ của ngươi. chương 484 luyện thi chương 484 luyện thi lạc trường thanh không để ý đến tội tiên hậu duệ tiêu gạo, biết đối phương nhất định không dám tiến vào kiếm uy kết giới. hắn tung bay đến dấu kín âm dương thần chủ kiếm ngoài cung điện, ngừng chân như có điều suy nghĩ. nguyệt nhi nói chủ nhân, cái kia tội tiên hậu duệ thực lực có chút mạnh à, hắn so tam đại đạo chủ đều muốn lợi hại, giống hắn như thế tội tiên hậu duệ khẳng định còn có rất nhiều đi. Dù sao tội tiên bị giáng trước hạ nhân ở giữa đằng sau cũng không có khả năng không sinh hại tử a. Vậy phải làm sao bây giờ à, Cũng không thể mỗi gặp được một cái tội tiên, tội tiên hậu duệ đều thả cổ vu thần chủ kiếm nha. Nếu như đối phương một lần đi ra hai cái, vậy liền dùng thượng cổ vu thần chủ kiếm cũng là một con đường chết. Thái Bính nói Nguyệt Nhi, chờ cái giày, Chủ nhân ngay tại suy nghĩ vừa rồi bộ thầy khô kia vấn đề. Nguyệt Nhi thở dài, đúng nga, thầy khô kia cũng là có chứa đạo chủ thực lực, chủ nhân là đánh không lại thầy khô. Lần này chẳng phải là trước có sói sau có hổ, hai mặt thủ địch. Thái Bính nói Nguyệt Nhi. Ngươi nghĩ quá thiệt cận, chủ nhân suy nghĩ không phải thời khô thực lực, mà là thời khô cùng âm dương thần chủ kiếm quan hệ trong đó. Trước đó không phải chú ý tới a, âm dương thần chủ kiếm kiếm vi bị suy yếu hơn trăm triệu lần, loại tình huống này chỉ có thể là hai loại nguyên nhân: một, thần chủ kiếm bị hao tổn; hai, thần chủ kiếm chính nhận một cảnh giới nghiêm trọng không xứng đôi tu sĩ, không chế. Cái gì? Nguyệt Nhi kinh hô. Câu nói này nhưng làm nàng dọa cho phát sợ bánh như tỷ, ngươi nói là là cái kia hạ hầu kha tại không chế âm dương thần chủ kiếm, nhưng sao lại có thể như thế đây? Thần chủ kiếm cấp bậc cao như vậy, trừ chủ nhân bên ngoài chính là tiên nhân đều không cách nào sử dụng thần chủ kiếm đó a thái huynh nói cho nên chủ nhân mới đang tự hỏi chuyện này hiện tại còn không thể kết luận lúc này lạc trường thanh vút Cảm, trầm ngâm nói chuyện này không cần hoài nghi thây khô kia đích thật là đang sử dụng âm dương thần chủ kiếm cái kia một đám kiếm uy màn sáng cùng kiếm uy độc lập kết giới đều là thây khô làm ra nguyệt nhi kinh hoàng nói ai nha vậy nhưng làm sao bây giờ à, chẳng phải là nói thây khô kia thậm chí có thể dùng âm dương thần chủ kiếm công kích chủ nhân vậy chúng ta như tùy tiện xâm nhập cung điện chẳng phải là nguy hiểm lạc trường thanh nói với nhi ngươi hẳn là cũng tại thây khô kia trên thân phát hiện là lạ địa phương đi thái Hánh ngưng trọng nói ân thây khô kia đúng là chết ngay cả linh hồn đều đã chết nhưng hắn vẫn còn biết nói chuyện thậm chí còn có thể thi triển công pháp cái này rất quái lạ lạc trường thanh nói ân ta đối với thây khô kia đại khái trên có một cái sơ bộ phán đoán nhưng vừa mới trong lúc kỳ chiến không có quá nhiều tinh lực đi tiến hành chuẩn bị cho nên vẫn là phải muốn đi vào cung điện một chuyến mới được vì cẩn thận lý do lạc trường thanh trực tiếp tỉnh lại ma cảnh bên trong cổ vũ thần chủ kiếm tranh tranh bốn ma cảnh bên trong cổ vu thần chủ kiếm bắt đầu kịch liệt rung động tản mát ra hào quang chói sáng ở vào tùy thời có thể lấy công kích địch nhân dự cảnh trạng thái làm xong cái này chuẩn bị đằng sau lạc trường thanh trong lòng nhất thời đã có lực lượng hắn hít sâu một hơi vây tay một cái lực lượng vô hình đem cung điện cửa lớn thổi ra lách mình đi vào đối mặt với nguy hiểm không biết thái yến cùng nguyễn nhi cũng đều khẩn trương không nói thêm gì nữa tiếp theo một cái chớp mắt tại lạc trường thanh đi vào đại điện thứ nhất trong ném mắt liền lập tức quan sát được trong điện tất cả chi tiết trong đại điện bày biện vô cùng đơn giản trừ một cái bộ đoàn bên ngoài liền không có vật khác mà lạc trường thanh tìm kiếm âm dương thần chủ kiếm thình lình liền tại giữa đại điện khu vực giữa không trung nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Thần kiếm, vẫn tại hoang long phóng xuất ra một chùm lại một chùm âm dương kiếm uy. Lạc Trường Thanh một chút liền nhìn ra, âm dương thần chủ kiếm, đích thật là tại bị thây khô kia thao túng, mà cũng kia bị tội tiên hậu duệ đánh chạy thây khô, giờ phút này tại làm lấy một loại quỷ dị tư thái, hắn chính diện hướng âm dương thần chủ kiếm, bị giảm trên đất. Động tác này, tựa như là tại tham viếng âm dương thần chủ kiếm bình thường. Càng quỷ dị chính là, từ âm dương thần chủ kiếm trong thân kiếm bộ, đang có lấy một sợi nhỏ như sợi tóc ánh sáng bị phóng xạ ra đến, kết nối với khô bộ vị. khô ngực, tại tội tiên hậu duệ luân phiên chém phía dưới, đã đánh ra lít nha lít nhít kiếm thương nhưng những cái kia kiếm thương không có một đạo là sâu hơn phân nửa tấc, kiếm thương cực mỏng, đại biểu thây khô thân thể phong ngự, bá đạo làm cho người giận xôi. Cần biết, chính là tăng thiên đạo chủ bị tội tiên hậu duệ dạng này chém vào một vòng, đều sẽ được cắt thành thịt nát. Thây khô kia thân thể độ cứng, đã vượt ra khỏi nhân gian tu sĩ có thể hiểu được phạm chủ đồng dạng cũng vẫn là một cái chớp mắt này. Tại lạc trường thanh tiến vào đại điện, quan sát được nội bộ chi tiết hoàn cảnh lúc, cái kia quỷ dạp dưới đất khô cũng đột nhiên quay đầu, phát hiện lạc trường thanh xâm nhập. Chỉ một thoáng, thây khô kia từ khô cắt trong cổ họng, gạt ra một đạo không giống nhân loại tiếng gầm. Hắn đung nhiên đứng dậy. Hướng lạc trường thanh bạo phát ra cực lớn định ý, cũng trong lúc nhấc tay, ở bên người ngưng tụ ra vô lượng vô ngần quần tinh phi kiếm. lạc trường thanh tinh mâu nói lên, tiến vào tình trạng đề phòng. ma cảnh bên trong cổ vu thần chủ kiếm đã rung động đến xuất hiện tàn ảnh. đây là cổ vu thần chủ kiếm vận sức chờ phát động lúc trả thái. có thể tiếp theo một cái chớp mắt, theo dữ liệu khởi chiến cũng không xuất hiện. thây khô kia nghiến răng nghiến lợi, kích động muốn đối với lạc trường thanh phát động công kích, lại không biết vì sao, hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại nguyên chỗ. thây khô muốn tấn công, lại không cách nào tiến công, hành vi rất dãi tựa như là bị một loại nào đó không biết lực lượng ngăn cả lấy. Chính là Thôi Khô loại mâu thuẫn này biểu hiện, làm cho Lạc Trường Thanh nhíu chặt kiếm mi, lập tức dẫn ra. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, có thể xác định, ta lúc trước suy đoán là chính xác. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, "Chủ nhân, Thôi Khô kia hiện tại là thế nào?" Lạc Trường Thanh không có trả lời, mà là làm một cái làm cho Nguyệt Nhi hai hùng khiếp vía cử động. Lạc Trường Thanh lại nhắm mắt theo đuôi hướng Thôi Khô cất bước tới gần. Nguyệt Nhi kinh hô, "Chủ nhân, coi chừng a." Nhưng, thẳng đến Lạc Trường Thanh đi tới Thôi Khô trước mặt, hắn thậm chí giơ cánh tay lên, dùng bàn tay to dài, khoác lên Khô trên đầu vai. Thôi Khô kia Lại Uy Nguyên không thể phát động bất luận cái gì công kích. Hắn khô cạn hai tay tại rung động, bên người vô lượng phi kiếm tại phong minh, tự độ khát vọng chém giết người trước mắt. Có thể, hắn cũng không cách nào công kích Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh thở dài ra một hơi, cả người đều trầm tĩnh lại, chỉ vào Thôi Khô nói quả nhiên, thật sự là hắn đang dùng Âm Dương Thần Chủ kiếm kiếm uy, nhưng không phải sử dụng, mà là mượn dùng. Hắn cũng không phải Âm Dương Thần Chủ kiếm kiếm chủ, mà là kiếm nô. Kiếm nô? Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói. Lạc Trường Thanh gật đầu, đối với cái này hạ hầu kha là Bắc Nguyên Đạo Khư kỳ trước đạo chủ bên trong. Đối với Âm Dương Thần Chủ kiếm cực kỳ si mê người, hắn cũng là kỳ trước đạo chủ bên trong, đối với Nghiên cứu Thần Chủ kiếm đầu nhập tinh lực nhiều nhất người. Lại, hắn có được hiếm thấy tư chất cùng kiếm đạo thiên phú, có lẽ Âm Dương Thần Chủ kiếm thật bị hắn nghiên cứu ra một chút bánh khỏe. Chỉ tiếc, hắn cùng Âm Dương Thần Chủ kiếm ở giữa chiến lệnh, lớn đến vượt qua khác nhau một trời một vực. Mà một cái kiếm tu, nếu là xa xa không cách nào khống chế phi kiếm, cũng nỗ lực vì đó, dưới đó trận chính là lọt vào phi kiếm phản vệ, ngược lại luôn hám là phi kiếm kiêm nô. Thái tỉnh đại ngộ, đây chính là hắn thể xác tinh thần đã chết, nhưng như cũng có thể còn sống nguyên nhân. Chủ nhân Hắn là biến thành một bộ luyện thi a. Lạc Trường Thanh nói ân, trở thành kiếm nô hắn, tại trọn vẹn 20000 20 năm thời gian bên trong, một mực bị âm dương thần chủ kiếm kiếm uy an ổn, liền tạo thành cùng loại với luyện khí hiệu quả. Hiện tại hắn thân thể càng xu hướng tại pháp bảo, mà không phải huyết đục chi khu. Thân là kiếm nô hắn, linh trí đã lớn biên độ thoái hóa, hắn không cách nào tiến hành phức tạp suy nghĩ, không thể nói ra phức tạp câu nói, chỉ có thể bằng vào bản năng đang thủ hộ âm dương thần chủ kiếm. Mà âm dương thần chủ kiếm chính là ta tự tay luyện, cho dù không có nhận chủ, thần chủ kiếm đối với ta cũng có được tự nhiên lực tương tác. Lệnh kiếm nô không cách nào làm ra tổn thương hành vi của ta, Chắc không được. Nguyệt Nhi gật đầu, cái này nói thông được. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn Âm Dương Thần Chủ Kiếm, nhàn nhạt, nhạt giọng điệu nói Âm Dương Kiếm Linh, thức tỉnh đi, ta trở về. Lời này vừa nói ra, Tranh tranh, tranh tranh tranh chênh, Âm Dương Thần Chủ Kiếm đột nhiên thức tỉnh, siêu tốc chấn động, theo sát lấy một đạo hư ảnh từ trong kiếm thể bắn ra, hóa thành một tên thân mang Âm Dương Đạo Bảo Kiếm Tu bộ dáng. Âm Dương Kiếm Linh hướng về Lạc Trường Thanh Lang không quỳ xuống, Âm Dương Kiếm Linh, tham kiến chủ ta. Lạc Trường Thanh tế ra một dọt tinh huyết, buộc một tiếng ngã tại trên thân kiếm, tùy theo tinh huyết dùng nhập thân kiếm muốn. Từ kiếp trước lạc giật chân đằng sau, kiếp này Lạc Trường Thanh cũng đối với âm dương thần chủ kiếm nhận chủ thành công. Cùng một thời gian muốn, Cố Kiếm Dãy rửa bên trong thấy khô, lập tức bình tĩnh trở lại, ngay cả hắn dùng công pháp ngưng tụ vô lượng phi kiếm cũng tan thành mây khói. Giờ phút này, thấy khô kia yên lặng đi tới Lạc Trường Thanh sau lưng, đứng xuôi tay trở thành một tên trung thành tuyệt đối nô buộc. Nguyệt Nhi cao hứng gõ tay, quá tốt rồi. Chủ nhân hiện tại đang lo không có đối phó tội tiên át chủ bài đầu hiện tại luyện thi hạ hầu kha gia nhập. Chủ nhân liền lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, mà lại cái này luyện thi gần như lao thương bất nhập, ngay cả tội tiên hậu duệ đều rất khó hủy hoại thân thể của hắn, hắn bằng vào cường hãn như vậy lực phòng ngự, nhưng so sánh tam đại đạo chủ càng mạnh. Lạc Trường Thanh nói còn có một chút không có hiểu rõ, âm dương thần chủ kiếm là pháp bảo, bản thân cũng sẽ không chủ động đi đem kiếm nô, luyện hóa thành luyện thi, ngược lại muốn xem xem là chuyện gì xảy ra. Nói xong, Lạc Trường Thanh đưa tay chỉ hướng luyện thi hạ hầu kha, theo tâm niệm luyện lên, cái kia hạ hầu kha lập tức từ châu mi tâm, thả ra một đạo ký ức bay lại đi ra, ký ức bay lại trong tấm hình không nhìn thấy hạ hầu kha bản nhân chỉ có thể nhìn thấy trước mặt lơ lửng thần quang sáng láng âm dương thần chủ kiếm tiếp theo hạ hầu kha giàn mua tiếng nói từ ký ức quay lại bên trong xuất hiện kiếm này coi là thật kinh thiên địa kiếp quỷ thần phi phàm ở giữa thậm chí không phải tiên giới đồ vật làm sao lão hủ hao hết suốt đời tâm huyết cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu kiếm này chân lý phân chia hảo bây giờ lão hủ đã nên đón 30 không không tuổi thọ kiếp ai Ngày giờ không nhiều có thể lão hủ không cam tâm lão hủ chính là chết cũng không nỡ cùng trôi này cái thế kỷ kiếm tuyệt tiếng nói đến nơi này liền vẫy mất nhưng hình ảnh không có gián đoạn. Hạ hầu kha đôi cánh tay xuất hiện ở trong hình ảnh, bàn tay bắt đầu kết tấn, cùng lúc đó nó hai tay lẳng ra, dần dần đỏ bừng tỏa sáng đứng lên bốn. Lạc Trường thanh nhẹ gật đầu, phất tay, làm cho luyện thi gián đoạn ký ức quay lại. Thái Ánh kinh hô, hắn đúng là tự nguyện. Hạ hầu kha thế mà tự nguyện thi triển thuật luyện thể, mượn nhờ kiếm vi luyện thể, đem chính mình biến thành luyện thi. Hắn lại đối với kiếm si mê đến loại trình độ này, thật là mười phần kiếm si. Nguyệt Nhi cao hứng nói, vậy càng tốt hơn à? Bây giờ hắn đã trở thành chủ nhân kiếm nô, không công nhận được thiên đại tiền y. Nhưng chủ nhân cái này hạ hầu kha luyện thi mặc dù lực phòng ngự cực mạnh nhưng hắn vẫn như cũng không phải tội kia tiên hậu rượt đối thủ. chỉ am hiểu bị đánh cũng không phải vấn đề a hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn địch nhân cho chủ nhân tranh thủ chạy trốn thời gian mà thôi. lạc trường thanh niết miệng lên nguyệt nhi thiệt cận cái này luyện thi công pháp cấp bậc không cao ta có thể dạy hắn không phải cao giai thần công ta không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thật sự là muốn ngủ đến gối đầu. cỗ này luyện thi tới quá là thời điểm thái bánh cười khinh khách chủ nhân có thể đối với luyện thi cưỡng ép tiến hành công pháp truyền thừa hơn nữa còn không cần phải lo lắng cô này luyện thi không chịu nổi. Thật sự là quá hoàn mỹ." Nguyệt Nhi cười to, ngay cả tội tiên hậu duệ sử dụng thất phẩm tiên kiếm đều bổ không hỏng luyện thi, hay là tiên đạo đại viên mãn, như lại nắm giữ kiểu giai thần công, ha ha ha ha chính là tội tiên gặp loại này luyện thi, cũng muốn rất là nhức đầu. "Thoải mái." Lạc Trường thanh cười thần bí, nói Nguyệt Nhi, "Cái này còn không phải luyện thi hoàn mỹ nhất trạng thái. Ngươi đoán xem nhìn, cố này luyện thi, còn có thể dùng phương pháp gì đến tiến một bước tăng cường." Chương 485. Đắc tội tội tiên. Có gì không dám? Chương 485. Đắc tội tội tiên. Có gì không dám? Nguyệt Nhi hưng phấn đung đưa cái đầu nhỏ Nói ta ngẫm lại a. Chủ nhân nói qua, cỗ này luyện thi đã sắp xỉ tại pháp bảo. Như vậy, hắn đã từng huyết nhục thân thể, đã khí hóa nói cách khác, chủ nhân có thể sử dụng luyện chế pháp bảo phương pháp đi luyện chế hắn. Lạc Trường thanh gật đầu, không sai, ta từ trên thiên phạt thánh mẫu nơi đó đạt được một chút, giải rắc nhất phẩm thần tài, tất cả đều dùng tới lời nói, hẳn là đầy đủ đem hắn luyện thành nhất phẩm thần thi. Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, a, đây chẳng phải là, chỉ cần tội tiên không xuất ra nhị phẩm thần kiếm đi đánh hắn, hắn cơ hồ đều trở thành bất tử bất diệt chi thân. Sau đó chủ nhân lại cương ép truyền thừa cho hắn cựu giai thần công, liền hoàn mỹ rồi. Lạc Trường Thanh cười lắc đầu, không, Y Nguyên không đủ mà mỹ, phát huy trí tưởng tượng của ngươi, suy nghĩ lại một chút. Nguyệt Nhi vắt hết bốc, làm thế nào cũng không nghĩ đến tiến thêm một bước biện pháp. Thái Uyến cười nói, không cần thật sự phiền não, chúng ta chủ nhân tại đại bí cảnh địa cung lúc, từng đạt được mấy khối ma tài, chỉ cần đem ma tài luyện vào luyện thi, liền có thể làm cho luyện thi có được ma thủ tính, trở thành ma thi. Nhưng chủ nhân, cái này Y Nguyên không phải hoàn mỹ nhất cách làm đúng không? Hay hơn chính là, ma thi, là có thể thi chuyển ma công. Lạc Trường Thanh gật đầu, đối với ta không cần truyền thừa hắn Cửu Giai thần công, mà là trực tiếp truyền thừa hắn càng mạnh Cửu Giai ma công. Nguyệt Nhi hô hấp dồn dập, Cửu Giai thần công vượt cấp tầng 16, Cửu Giai ma công vượt cấp tầng 17, vậy cái này cô tiên đạo đại viên mãn luyện thi sẽ có được. Ngụy tiên tầng 17 vượt cấp cực hạn. Mà tiên đạo đại viên mãn thi triển Cửu Giai thần công tội tiên, vượt cấp cực hạn là luyện tiên thất trọng nói cách khác, tại điều kiện này trở xuống tội tiên đều không phải là luyện thi đối thủ. Ngay cả phía ngoài tội tiên hậu duệ đều không được. Mà cấp cao nhất tội tiên cũng chỉ có thể đánh lui luyện thi, mà rất khó hủy đi luyện thi như vậy chủ nhân thật gặp thác bạn chí phụ thân cũng có thể cùng hắn bẻ vật tay rồi ha ha nói làm liền làm lạc trường thanh lập tức lấy ra một viên linh giới đây là hắn trở thành lạc tổng thống linh lúc, viên chính cương giao phó đồ vật bên trong đều là thái hư điện đỉnh tiêm cao tầng thiết yếu đồ vật trong đó liền có một bộ giới tử thời không á tiên trận lạc trường thanh tại trong cung điện nguyên địa bảy trận cũng tế ra ngũ phẩm tiên lô tại mệnh lệnh của hắn bên dưới hạ hầu kha luyện thi nghe theo bài bố chui vào trong lò chợt lạc trường thanh lại tế ra đã tấn cấp làm nhị phẩm tiên cấp cổ thần ma chí diễm luyện ma khí phải dùng ma diễm Lạc Trường Thanh trước đem mấy khối ma tinh ma tại đầu nhập ngũ phẩm tiên lô, đem tuyên cổ thần ma chi diễm chuyển đổi thành cửu ưu ma diễm hình thái, phần luyện đỉnh lô thần cấp khí thuật tùy theo thi triển. Trong trận thời gian một năm qua đi, tiên lô bên trong tất cả ma tài hoàn mỹ dung nhập vào luyện thi thể nội. Lạc Trường Thanh lại lấy ra nhất phẩm thần tài đầu nhập tiên lô, cũng đem tuyên cổ thần ma chi diễm chuyển hóa làm cửu thiên thần diễm hình thái, tiếp tục phân luyện. Mà lần này hắn thi triển không còn là đơn thuần thần cấp khí thuật, đồng thời cũng thi triển thần cấp luyện thi thuật, khí thuật cùng luyện thi thuật đem kết hợp mới có thể thực hiện Lạc Trường Thanh mục tiêu. Trong trận thời gian, lại qua trọn vẹn 9 năm. Tất cả nhất phẩm thần tài, hoàn mỹ dung nhập luyện thi thể nội, lúc thành luyện thi khí hóa huyết đục khí hóa kinh mạch. Trong trận 10 năm, ngoài trận 10 ngày, Lạc Trường Thanh đem Tuyên Cổ thần ma chi diễm thu hồi, quất, luyện thi, ra. Phanh. Ngũ phẩm tiên lô nóc, bị một cú có thể so với long lực va chạm bên trong, trực tiếp được bay. Một đạo hắc khí lượn lờ thân ảnh, như thiểm điện bắn ra. Thân ảnh kia lơ lửng ở giữa không trung, một đôi màu cho tàn ánh mắt, đã biến thành vực sâu đen kịt bình thường. Nó toàn thân trần trụi trên ra, trải rộng từng đạo dữ tợn ma mà văn màu đen. Nhìn qua giống như là nổi lên màu đen mạch máu đường vân bình thường, giữ tợn mà tà mị. Nhất là, bây giờ Luyện Thi, trên da lại tản ra kim loại pháp bảo bình thường con trạch, cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Cái kia Luyện Thi, thành thành thật thật đáp xuống Lạc Trường Thanh sau lưng, toàn thân bao phủ tại nhất đồng ma khí đen kịt ở trong, thoáng như mới vừa từ cửu u mực quen bên trong, bỏ vào nhân gian tà ác ma tộc. Lúc này, Lạc Trường Thanh tế ra một thanh nhất phẩm thần kiếm, với tay một cái, cái kia nhất phẩm thần kiếm lập tức hướng về Luyện Thi trên thân, trùng địa một chém. keng. Nhất phẩm thần kiếm, bổ trúng Luyện Thi bả vai, nương theo lấy đinh thai nhức tiếng va đập qua đi. Cái kia nhất phẩm thần kiếm lại là bị mẹ bắn bay trở về, lại nhìn luyện thi đầu vai, lại chỉ lưu lại một đạo bạch lớn nhàn nhạt, nhạt. Lạc Trường Thanh Tinh mâu sáng lên, phi thường tốt. Nguyệt Nhi hoảng sợ nói, thật mạnh. Chủ nhân, ngài có được mãnh liệt như vậy luyện thì, còn có thể thi triển mã công. Chủ nhân kia còn muốn cái gì nhất phẩm thần kiếm, còn thi triển thần thông gì à? Thái Bính nói Nguyệt Nhi, luyện thi ưu điểm tuy nhiều, nhưng thiếu khuyết cũng rất rõ rệt. Luyện thi chính là du tẩu tại bên bờ sinh tử đồ vật, không bị thiên đạo chỗ đồng ý, cũng vô pháp tu hành, là mãi mãi cũng không có khả năng tăng lên cảnh giới. Hắn chỉ là hiện giai đoạn đối với chủ nhân trợ giúp rất lớn, theo về sau chủ nhân cảnh giới tăng lên, cái này luyện thi cuối cùng cũng là sẽ rất lại phía sau, muốn bị chủ nhân bỏ qua. Lạc Trường Thanh gật đầu, ân, Ván Nhi lời nói không qua. Bất quá hiện giai đoạn, hắn rất mạnh, cái này đủ. Nói xong, Lạc Trường Thanh nô ra một đối thủ chỉ, chống đỡ luyện thi mi tâm. Theo sát lấy, bá đạo tiên thức, ngang ngược xông vào luyện thi thể nội, đem cựu giai ma thuật cưỡng ép quản chú. Mà không có đủ tiên cấp ma lực, thần cấp ma lực thi, thi triển cựu giai ma thuật đem tự hành yếu hóa thành cựu giai ma công. Lạc Trường Thanh. Trong miệng thấp giọng có nói, ngươi nếu là kiếm sĩ, si, kiếm tu, vậy liền chuyển cho ngươi vạn giới ma thuật, vạn tông bất diệt kiếm điển. anh, Luyện thi thể nội, chuyển ra một đạo đinh thai nhức góc thanh âm. Đột nhiên, Luyện thi mở ra một đôi ma mâu. Ma mắt bên trong, kiếm vận tung hoành. Theo lạc trường thanh tâm niệm chuyển động, mệnh lệnh Luyện thi thi triển ma công. Cái kia Luyện thi lập tức đưa tay chỉ thiên, mêng ngông ma khí cuồn cuộn dâng lên, ở trong hư không ngưng tụ ra đến trăm vạn ma tính, vô lượng ma kiếm. Mỗi một chôi ma kiếm đều toàn thân đen kịt, bị nhất đồng ma khí màu đen bao phủ, ma uy kinh người. Ngay sau đó, Luyện thi đem một cánh tay giơ lên cao cao, Cánh tay kia thình lình tản ra lưới kiếm sắc bén chi quang. Theo Luyện Thi đưa cánh tay hướng ra phía ngoài một bộ. suy, Một đạo hung manh bá đạo kiếm quang lại do Luyện Thi cánh tay phát ra. Kiếm quang kia giống như ma lông lao nhanh, gầm thét chém ra đi, đem ven đường gặp hết thể sự vật, không gian đều phá hủy hầu như không còn. Lạc Trường Thanh Hải lòng gật đầu, Vạn Tông bất diệt kiếm điện, nhân kiếm hợp nhất. Bây giờ cái này Luyện Thi, người như kiếm, kiếm cũng như hắn. Luyện Thi rơi xuống cánh tay, tất cung tất tính đi vào Lạc Trường Thanh trước mặt, quỷ sát. Lạc Trường Thanh Hải lòng gật đầu, không sai, hiện tại có thể đi ra. Nói xong, Hắn phất, phất tay, tại hắn tác động phía dưới, cái kia âm dương thần chủ kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, tiến vào ma cảnh. Cùng lúc đó, ba phủ toàn bộ giới tử lập phủ, cửa đồng lớn ngoài 10 dặm kiếm uy quanh màn, hư không tiêu thất. Ba phủ cung điện 10 dặm kiếm uy cái giới, biến mất. Bên ngoài, cái kia Tức Hồn Hẹn tội tiên hậu duệ, chính mặt tâm trầm, Lạc Trường Thành, có gan ngươi cả một đời đều chia ra đến, bạn công tử có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Ân. Kiếm uy biến mất. Tội tiên hậu duệ một chút liền nhìn thấy, từ cung điện kia trong cửa lớn, Lạc Trường Thành cùng một bộ tây khô, dạo chơi mà ra. Tội tiên hậu duệ biểu lộ dữ tợn, đáng chết, lạc trường thanh, ngươi chẳng lẽ là đem trong cung điện thần bí phi kiếm cho thu? Thây khô kia vì sao không đánh ngươi, mặc cho ngươi lấy đi phi kiếm, vậy cũng vừa vặn. Bản công tử cái này làm thì ngươi, đem thần bí chi kiếm cất đi. Ngược lại muốn xem xem, tăng thiên đạo chủ trong miệng phi kiếm cổ quái, đến tột cùng đến cỡ nào làm cho người suy nghĩ không thấu. Tiếng nói phủ lạc, tội tiên hậu duệ, như thiềm điện hướng lạc trường thanh bắn giỏi mà đi. Trong tay thất phẩm tiên kiếm, chém thành một mảnh tân ảnh, kiếm quang giáng khắp nơi. Lục giai thần công, số lượng hàng trăm ngàn bá đạo kiếm mang, ẩn chứa luyện tiên ngũ nặng khủng bố vượt cấp uy năng. Do tác mưa rào giống như bắn về phía Lạc Trường Thanh phương hướng. Nhưng mà, lần này Lạc Trường Thanh, tại đối mặt cái kia có thể đem hắn thần thông đều tùy tiện tan giả khó giải quyết kiếm mang lúc, lại là thờ ơ thậm chí, hắn nhìn về phía tội tiên hậu duệ trong ánh mắt, còn lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác. Đồng tình. Không đợi tội tiên hậu duệ đem Lạc Trường Thanh ánh mắt đọc hiểu bốn. Hô. Lạc Trường Thanh sau lưng luận thị, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia bóng dáng màu đen, phản phất một đạo quán xuyên ma giới, đi vào nhân gian Mạc quang. Bóng đen bay vụ trong quá trình toàn thân bao phủ tại nhất đồng âm trầm mà khí màu đen bên trong làm cho nó thân thể hình dáng đều mơ hồ rất nhiều hư huyện bất định mà cái kia ma quang bắn dội đi phương hướng chính là trực trực nhắm ngay tội tiên hậu duệ vô lượng kiếm mang tội tiên hậu duệ tiên môn ngưng tụ nhìn chằm chằm cái kia đánh tới ma quang làm sao Thầy khô kia khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lạc trường thanh đối với thầy khô kia làm cái gì với anh đạo thứ nhất cực đại tuyệt luân kiếm mang đã bổ trúng thi ngay sau đó bốn dầm, dầm dầm vô số kẻ rộng lượng kiếm mang theo nhau mà tới dày đặc bổ trúng thi nổ tung từng vòng từng vòng nuốt hết thiên địa kiếm mang dư vi cái kia luyện thi không thể né tránh bất luận cái gì một đạo kiếm mang chật tội tiên hậu duệ lộ ra khinh miệt ánh mắt không gì hơn cái này quản hắn lại diễn biến thành cái gì mới lạ quái vật tại bản công tử thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới cũng bất quá là nói đến đây tội tiên hậu duệ tiếng nói im bặt mà dừng tại kiếm mang dư vi trùng kích bên trong tội tiên hậu duệ tóc dài cuồng vũ lấy một đôi sáng chói đôi mắt lại đột nhiên co vào đến cực hạn khi kiếm mang dư vi toàn bộ tiêu tan lúc bốn nguyên địa lộ ra cái kia lẳng lặng đứng ở không trung ung phong hai tay mắt như ma tuyên luyện thi Tê tội tiên hậu duệ hít sâu một hơi. Mười ngày trước, hắn lục giai thần công tuy vô pháp đem luyện thi chặt đứt, lại có thể đem luyện thi chém bay đến cuối tầm mắt bên ngoài, càng có thể thương luyện thi phát ra bản năng chói thai tiêu thảm. Cái kia, hay là tại luyện thi ngưng tụ phi kiếm, ngăn cản đại lượng kiếm mang đằng sau kết quả. Nhưng lúc này lấy bốn, cái kia luyện thi ngay cả công pháp đều không có thi triển, miễn cưỡng ngăn tội tiên hậu duệ toàn bộ kiếm mang. Có thể luyện thi, đúng là nguyên địa không nhúc nhích tí nào, trên thân ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có bị chém ra. Tội tiên hậu duệ hoảng sợ nói, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà lúc này. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung luyện thi, lại động, tiếp tục hướng tội tiên hậu duệ bay vụt mà đến. Theo kinh khủng luyện thi phi tốc tới gần, một loại lớn lao lực cát bách, làm cho tội tiên hậu duệ không thở nổi. Hắn hoảng hốt lần nữa thi triển lục giai thần công. Lần này, hắn luống cuống, trong tay thất phẩm tiên kiếm, nổi điên một dạng chém loạn chém lung tung. Khó nói nên lời cảm giác cát bách, làm hắn chỉ muốn đem cái kia quỷ dị thi thể từ trước mắt hắn bổ lui, đuổi đi. ầm ầm ầm ầm bốn, dây đắc kiếm mang liên tiếp trúng mục tiêu luyện thi. Lần này luyện thi y nguyên không trốn không né, phản phất đem thông thiên kiếm mang nhìn như không thấy, coi như không khí. Theo kiếm mang bổ chúng luyện thi, bạo tạc nhất lên dư uy, nổ thành một mảnh ngăn cản tầm mắt quang chi hải dương muốn. Tại tội tiên hậu duệ chưa vương lòng một hơi lúc, lại bị nhìn thấy trước mắt một màn bị hủ run như run dậy. Tại cái kia quần quần, quần quang chi hải dương bên trong, tại tội tiên hậu duệ trong tầm mắt, một đạo cứng chắc thân ảnh khủng bố, đối cứng lấy từng đạo đến tiếp sau đánh xuống kiếm mang từ trong quang hải đột phá mà ra. Trong lúc thoáng qua, tại tội tiên hậu duệ còn không có kịp phản ứng lúc, cái kia luyện thi đã gần tại gân tức. Gặp ủy, tội tiên hậu duệ bị hủ toàn thân dần mình, ngay cả công pháp đều không có thời gian thi triển, trực tiếp dùng thất phẩm tiên kiếm hướng luyện thi trên đầu chém xuống một kiếm này, hắn ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng đủ. mặt không biểu tình, Abu đầy tử khí luyện thi, đưa tay, đem thất phẩm tiên kiếm lưỡi kiếm sắc bén, tay không nắm lấy. theo luyện thi cánh tay gân xanh nổi lên, tản ra pháp bảo quang trạch cơ bắp cao cao nổi lên muốn. đúng. thất phẩm tiên kiếm, tại tội tiên hậu duệ hồn phi phách tán trong ánh mắt, bị luyện thi tại chỗ. vỡ gãy. cùng lúc đó, luyện thi lại hướng trước thẳng tiến một thước. tội tiên hậu duệ con ngươi co vào, hô hấp đột nhiên ngừng, trái tim đột nhiên ngừng. đều là bởi vì. Cái kia luyện thi đã đi tới tội tiên hậu duệ trước mặt, thậm chí khô cản sụp đổ cái mũi, đều chống đỡ tội tiên hậu duệ cho mũi. Một người, một thi thể, tại gần tại chút xíu trong khe hở, đối mắt nhìn nhau lấy. Một loại gay mũi ma khí hư vị, tràn vào tội tiên hậu duệ xoang mũi bốn. Một màn này, làm cho tội kia tiên hậu duệ kinh hãi, toàn thân cứng ngắc như sắt, ngay cả một cây ngón tay nhỏ cũng không dám động đậy. Lạc. Lạc Trường Thanh tội tiên hậu duệ hai tay run rẩy, "Ngươi, là ngươi tại khống chế bộ thi thể này a?" "Đừng, đừng xúc động, chúng ta. Chúng ta có chuyện dễ thương lượng, chúng ta đối diện Lạc Trường Thanh, thản nhiên nói, "Không, có thương lượng." Đừng đừng đừng, tội tiên hậu duệ hoảng tiếng nói dữ dậy, ngươi không có khả năng giết ta, ta thế nhưng là tội tiên hậu đại. Ngươi như giết ta, liền không sợ dẫn tới tội tiên lửa giận sao? Ngẫm lại thân phận của mình, ngươi chỉ là một người phạm phu tục tử, ngươi dám đắc tội tội tiên? Lạc Trường Thanh cười ha ha, đắc tội tội tiên. Thân là tội tiên hậu duệ ngươi, đều đã tới giết ta, còn nói gì có phải hay không tội, hấu chỉ. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, giết hắn. Tiếng nói phủ lạc. Phốc. Luyện Thi cứng rắn như pháp bảo cánh tay, đã quán xuyên tội tiên hậu duệ lực chương 486. Vân Tiên cung, bộc lộ tài năng. Chương 486, Vân Tiên Cung, bộc lộ tài năng. Giờ phút này, Luyện Thi vô tình ma thủ đã quán xuyên tội tiên hậu duyệt lồng ngực, từ sau lưng nó xuyên tấu mà ra, trong tay chính nắm rút một viên trái tim máu rầm rề. Mà trái tim kia vẫn còn tại mạnh mẽ nhảy lên. Tội tiên hậu duệ túi đầu nhìn về hướng xuyên tấu chính mình lồng ngực Luyện Thi cánh tay, trong ánh mắt tràn ngập không cam tâm muốn. Có lẽ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, thân là đường đường tội tiên hậu duyệt hắn, thế mà lại tại một cái trong miệng hắn phàm phu tục tử trong tay, bại té ngã. Phúc. Luyện Thi ma tay dùng sức, đem trái tim bóp nát chất, luyện thi cánh tay mãnh liệt chấn động, vây quanh cánh tay bị chấn động lên trận gió mãnh liệt, đem tội tiên hậu duệ xoắn nát thành một chùm bột mịn. Lạc Trường thanh mặt không thay đổi bay tới. Tiện tay, đem tội tiên hậu duệ sau khi chết lưu lại âm dương kiếm bắt quái tiên khí, cùng hai đoạn thất phẩm tiên kiếm, cùng một viên linh phù linh giới tiếp trong tay ẩn chứa âm dương chi lực kiếm bắt quái, đối với Lạc Trường thành công dụng không lớn, tiện tay cùng gây mất tiên kiếm, cùng một chỗ ném vào ma cảnh. Ngược lại điều tra linh phù linh giới, cũng phát hiện, cái này linh phù linh giới bên trong, chỉ có rất đơn giản mấy thứ đồ. Trong đó có ba bộ công pháp, theo thứ tự là, tội tiên hậu duệ vẫn chưa tu thành thất giai thần công. Bát giai thần công, cựu giai thần công ngọc giản, cựu giai thần công lạc trường thanh đơn giản kiểm tra một chút ngọc giản, ra kết luận, xem ra tội tiên hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy chí ít một loại cựu giai thần công, có thể hợp lý hoài nghi, hẳn là có tội tiên đã luyện thành cựu giai thần công. Trừ ba bộ thần công ngọc giản bên ngoài, còn lại, cũng chính là thật đơn giản vài cộng nhất phẩm linh thảo, cùng một đạo thuần kim sắc lệnh bài mà thôi. Lệnh bài phía trên khắc lấy ba chữ to, vân tiên cung. Lạc trường thanh nhìn lướt qua, cũng tiện tay ném vào má cảnh Lúc này, nguyệt nhi lo lắng nói, chủ nhân. Tội tiên quả nhưng đã đối với ngài động sát tâm, cái tiêu tiệc cưới chúng ta còn có thể đi tham gia sao? Có lẽ đi đằng sau, tội tiên trực tiếp đối với ngài động thủ làm sao bây giờ, chẳng phải là thành tự chui đầu vào lưới? Lạc Trường Thanh trầm ngâm, nói ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy, như tội tiên chân muốn giết ta, vì sao không trực tiếp phái ra một tên chân chính tội tiên, mà là phái ra một gã mờ hàng tội tiên nhị thế tổ tới? Suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, không bằng trực tiếp từ đây miệng người bên trong hỏi ra tình hình thực tế. Lạc Trường Thanh tế ra Luân Hồi Thần Chủ kiếm, cũng mượn dùng Luân Hồi Thần Chủ kiếm Lịch Thiên kiếm uy, đem tội tiên hậu tiên hồn kiếm nô gọi ra. Theo trong không khí có từng đạo hồn lực xoắn ốc ngưng tụ, cuối cùng, ngưng tụ ra tội kia tiên hậu duyệt bộ dáng. Lạc Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: "Ai bảo ngươi đến ám sát ta?" Tội kia tiên hậu duyệt tiên hồn, hai mắt vô thần, ngây ngốc hồi đáp: "Không ai phái ta đến, là ta cùng tiểu trí thương lượng qua sau quyết định. Ta trong lúc vô tình thám tính đến tăng tiên đạo chủ đề cập Bắc Uyên đạo khư thần bí chi kiếm một chuyện, lượng trước ngươi hẳn là sẽ tới lấy kiếm, liền đến đây mai phục." Nguyên nhân? Lạc Trường Thanh hỏi. Tội tiên hậu duyệt tiên hồn, nói muốn biểu hiện tốt một chút một phen, để tội tiên các bậc cha chú nhìn với con mắt khác. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, nguyên lai like cái này tội tiên hậu duệ đến ám sát hành vi của mình, thế mà đơn giản như vậy. Nhưng, nghe đến đó lúc, Thái Văn cùng Nguyệt Nhi cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thái Văn nói cũng coi là một tin tức tốt, chí ít tội tiên còn không có dự định công nhiên lấy tính mạng ngươi. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, hỏi lại, tăng thiên đạo chủ, không có ý định để cho các ngươi tội tiên các bậc cha chú giết ta. Tội tiên hậu duệ tiên hồn, nói khi Tam đại đạo khư vây công Thái hư điện lúc, giết ngươi, có thể khiến đạo khư đám tán tu mất đi đi theo mục tiêu, tự hành giải tán. Hiện nay, Thái hư điện đã quật khởi mạnh mẽ, càng chiếm đoạt Bắc Uyên đạo khư coi như lại giết người lạc trường thành, những cái kia đạo khư tán tu cũng sẽ bởi vì ngốc nghé tây mạc, tăng thiên đạo khư tài nguyên mà lưu lại cùng thái hư điện cùng một chỗ chia cắt lợi ích sẽ không rời đi thái hư điện. Tiết điểm thời gian này bên trên lại đơn thuần giết người lạc trường thành đã là chuyện vô bổ. tăng thiên đạo chủ yếu không chỉ là tính mạng của ngươi, càng phải mượn nhờ lực lượng của chúng ta tan rã thái hư điện cũng thừa cơ chiếm đoạt thái hư điện tây mạc đạo khư, Bác nguyên đạo khư trở thành nhân gian duy nhất trí tôn thế lực. lạc trường thanh tinh mưu hơi khép cái kia tăng thiên đạo chủ lão cẩu ngược lại là mỹ đẹp vô cùng thái huấn tiếng nói bay ra mà cảnh hỏi tội kia tiên hậu duệ. Tội của ngươi tiên bậc cha chú, các trường mối đối với lạc trường thanh là thái độ gì? hoặc là nói, đối với lạc trưởng thanh không ngừng qua thời, là thái độ gì? Tội tiên hậu duệ tiên hồn, trung thực đáp, không có thái độ, thậm chí là không quan trọng. Tại tiêu nạo tội tiên nhãn bên trong, lạc trưởng thanh, bất quá là trong hậu hoa viên một con kiến ổ bên trong, tương đối cường tráng một con kiến thôi. Về phần con kiến này cắn chết bao nhiêu mà khác con kiến, thậm chí phải trang chiếm đoạt bên cạnh mấy cái tổ kiến, đều không trọng yếu. Tội tiên bọn họ từng là tiên giới tiên nhân, thường thấy tiên giới càng mạnh pháp bảo, tài nguyên. Đối với nhân gian giới điểm ấy rác rưởi tài nguyên, không có chút hứng thú nào bọn hắn nguyện vọng duy nhất là thoát ly nhân gian giới tòa này tổ kiến, trở lại tiên giới. Nguyệt Nhi tức giận cười, đem chủ nhân xem là con kiến. nho nhỏ tội tiên, thật đúng là có đủ nản mạn. Lạc Trường Thanh thì nhẹ gật đầu, cùng ta trong dự đoán đáp án không kém quá nhiều, những cái kia tội tiên cùng tiên phạt thánh mẫu một dạng, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn trở lại tiên giới. tội tiên bọn họ, căn bản là không có đem Lạc Trường Thanh để vào mắt qua. ngay cả nhân gian giới thực lực chiến đấu, tại tội tiên nhãn bên trong cũng bất quá là một đám sâu kiến tàn sát lẫn nhau thôi, không đáng chú ý thái nói có thể, Lạc Trường Thanh có thể độ người phi thăng thành tiên chẳng lẽ loại năng lực này tại tội tiên nhãn bên trong cũng không đáng nhắc lên tội tiên hậu dựa đáp lạc trường thanh độ lý đạo nhiên phi thăng việc này chúng ta tội tiên trưởng bối môn rõ như lòng bàn tay nhưng tội tiên không quan tâm vì cái gì thái bánh không quan tâm truy vấn tội tiên hậu dựa mờ mịt lắc đầu không biết các trưởng bối không có nói tỉ mị lạc trường thanh hơi chút trầm ngâm hỏi vân tiên cung là cái dạng gì thế lực quy mô như thế nào có bao nhiêu tội tiên ở bên trong như tội tiên đối với nhân gian giới hết thảy đều không để ý vì sao muốn thành lập một cái thế lực như vậy tội tiên hậu dựa lắc đầu không biết Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, vì cái gì không biết. Tội tiên hậu dưới đáp, tại ta lâm trung thời khắc, đã đem có quan hệ với vân tiên cung, tội tiên trưởng bối, cùng tội tiên trưởng bối môn kế hoạch tương quan ký ức, đủ số xóa đi. Coi như ta không làm như vậy, từ chúng ta tội tiên hậu đại giáng sinh sau, cũng đều sẽ bị tội tiên trưởng bối đánh xuống tiên hồn là gấn. Một khi chúng ta dự định nói ra tội tiên bí mật, liền sẽ tự hành tiêu trừ ký ức. Nghe đến đó, Lạc Trường Thanh trầm mặc. Thái Bánh Kỳ nói, tội tiên bọn họ đến tối cùng dự định làm cái gì? Vì sao như thế cẩn thận chặt chẽ? Bọn hắn đang làm việc không thể lộ ra ngoài, mà lại. Hắn ngẩng lên các trưởng bối ba chữ này, quả nhiên đối phương không chỉ nắm giữ một cái tội tiên a. Câu nói này cũng không phải là hỏi tội tiên hậu duệ, nhưng tội tiên hậu duệ vẫn đáp, không biết. Trật, Lạc Trường Thanh hỏi lại, liên quan tới thượng quan chỉ tỉnh, ngươi biết bao nhiêu? Tội tiên hậu duệ đáp, thượng quan chỉ tỉnh, bất quá là một cái đỉnh lô mà thôi. Tiếp đấy, tội tiên hậu duệ đem có quan hệ thượng quan chỉ tỉnh đặc thù thể phách một chuyện, nói thẳng ra còn có loại sự tình này. Thái Văn kỳ nói, cái này nói không được, chắc không được Vân Tiên Cung sẽ vì một cái chỉ là nhân gian nữ tu, mà lựa chọn cùng Tăng thiên đạo khư thông ra. Tội tiên hậu duệ nói mới đầu Thác Bạt Chí phụ thân cũng không đáp ứng cửa hôn sự này, cũng không muốn vì một cái nữa tu, cũng như mặt trời ban trưa chưởng Thanh đạo quân kết thủ. Nhưng, mà khác sống mấy trăm ngàn năm tội tiên bọn họ, sinh ra một nhóm lại một nhóm hài tử, những hài tử kia thọ hết chết giả, thọ hết chết giả. Đều đã chết mấy chục đời có thể thắc Bạt Thương quân lại không biết vì sao, sống gần không năm hắn, cuối cùng cố gắng, cũng chỉ sinh hạ Thác Bạt Chí cái này một cái duy nhất con trai độc nhất, là lấy, đem Thác Bạt Chí coi như hòn ngọc quý trên tay, vì để cho Thác Bạt Chí đa sống 300005, 30, cũng liền đáp ứng. Nguyệt Nhi nói trách không được tội tiên hậu duệ ở trong, chỉ có thác bạt chí cả ngày làm sáng làm bậy, mà không bị tội tiên quản thúc. Nguyên Lai là cái con trai độc nhất. Lạc Trường Thanh nói ngươi có biết, thượng quan chỉ tình bị cầm tù tại Vân Tiên Cung nơi nào? Tội tiên hậu duệ lắc đầu, khi ta tới, còn không có cho nàng an bài chỗ ở. Lạc Trường Thanh ý thức được, đã không cách nào từ đối phương trong miệng hỏi ra nhiều đầu mối hơn, liền dự định đem nó tiêu tán. Nhưng Lâm Thời lại muốn một chuyện, lúc này từ thả ra ký ức quay lại, cho tội tiên hậu duệ nhìn ngươi, có thể nhận biết người này. Lạc Trường Thanh thả ra ký ức trên tấm hình, là đêm hôm đó, đem trong tá lót Lạc Trường Thanh ôm vào một gia lão nhân thần bí, tội tiên hậu duệ nhìn thoáng qua hình ảnh, lắc đầu, chưa thấy qua. lạc trường thanh phất phất tay, đem tội tiên hậu duệ thiên hồn, xua tan. Thái huynh nói lần này ám sát, không phải chân chính tội tiên ý tứ, chỉ là tiểu tử này khư khư cố chấp. Ta phỏng đoán, tội tiên bọn họ hay là không có quyết định, cùng ngài chính diện khai chiến. Có lẽ tội tiên còn tưởng tượng lấy, có thể lợi dụng tội tiên lực các bách, bức ngài cùng thái hư điện buông thà tăng thiên đạo khư một con đường sống. Dù sao tội tiên bọn họ cũng không đốc không chịu bị tăng thiên đạo chủ làm vũ khí sử dụng, không muốn vì một cái thượng quan chỉ tình, cùng ngài liều mạng một lần. Nguyệt Nhi bĩu môi nói, "Đương nhiên, những cái kia tội tiên bọn họ cao ngạo rất đầu, bọn hắn tuy bị dáng trước hạ nhân ở giữa, lưu lạc làm tiên đạo đại viên mãn, nhưng bọn hắn trong lòng một mực tự khoe là tiên nhân chân chính. Như cao ngạo bọn hắn, cùng sâu tiến trong chém giết, chết mấy cái tội tiên, theo bọn hắn nghĩ cũng quá không đáng giá." Nhân gian tu sĩ chiến thắng tội tiên ví dụ không phải là không có qua, Lạc Trường Thanh tại tứ thuật hội đấu giá liền nghe nói qua một cái tương quan cố sự. Lạc Trường Thanh rời đi giới tử đạo phủ. Sau đó, tại Bác Uyên đạo khư tổng mạch chủ môn trong ánh mắt khiếp sợ, tế ra âm dương thần chủ kiếm. "Hiên hình, thanh kiếm này do ta đảm bảo như thế nào?" Lạc Trường Thanh hỏi, "Viên chính cương nghĩ cũng không nghĩ, Thái Hư Điện có hôm nay đều được nhờ vào ngươi, chớ nói thanh kiếm này, ngươi chính là đem toàn bộ Thái Hư Điện đều muốn đi, chúng ta cũng lập tức phụng ngươi là điện chủ." Lạc Trường Thanh cười cười, cải biến chủ đề, hỏi, bác viên đạo khư tu luyện thánh địa, tìm được chưa?" Viên chính cương thở dài, "Tìm là tìm được, nhưng bọn hắn tu luyện thánh địa cùng chúng ta Thái Hư Huyền phủ đại khái giống nhau, đều là lợi dụng tiên đạo cảnh tu sĩ tấn cấp lúc, sinh ra đạo vận, đến cổ vũ tu vi. Vì huynh đã đi thử qua, thể nội đạo vận vẫn là trạng thái báo hỏa, vô hiệu." Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, minh bạch Bác quên Đạo Khư tu luyện thánh địa, liền bung ra đi, đem chúng ta cùng Tam Đại Đạo Khư trong chiến đấu, làm ra chắc tuyệt cống hiến tu sĩ sàng chọn đi ra, ban thưởng bọn hắn đi vào tu luyện, tận khả năng tăng lên chúng ta chấn điện thánh giả tu vi, sáng tạo càng nhiều tiên đạo bất trọng, cửu trọng Đại Viên Mãn Cường giả đi ra. Đến tiếp sau như đặt xuống Tây mạc Đạo Khư, cũng cứ như vậy ăn bài. Bác Viên Đạo Khư đến tiếp sau tiếp thu công việc, lưu lại một bộ phận thánh lao lai làm liền là chúng ta lập tức khởi hành, tiến đến tiến đánh Tây mạc Đạo Khư đại doanh. Lạc Trường Thanh hiện tại thiếu nhất chính là tiên đạo cảnh cường giả đỉnh cao, cường giả đỉnh cao càng nhiều. Hán tiến về Vân Tiên Cung phó ước lực lượng cũng liền càng đủ. Viên Chính Cương hưng phấn nói, đây chính là quá tốt rồi. Ta cái này truyền lệnh xuống, tiến đến tiến đánh, Tây Mạc đạo khư. Chương 487. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 487. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ, Tam đại đạo khư chuẩn bị tiến đánh Thái Hư điện trước giờ, giữa lẫn nhau liền vãng lại một tiết. Ba cái đạo khư ở giữa, để cho tiện gặp mặt, càng lẫn nhau cơ cấu hư vô chuyển tống trận. Lạc Trường Thanh tử tại Bắc bên đạo khư tịch thu được rộng lượng tài nguyên bên trong, lựa chọn sử dụng đại lượng giới tử ưu tinh, xem như hư vô chuyển tống trận trận lực nguồn suối. Bởi vì Thái Hư Điện thế lực không ngừng lớn mạnh, tu sĩ số lượng đã đạt 1.7 tỷ, mà giới tử Vũ tinh số lượng thiếu nghiêm trọng. Liền làm ra quyết định, ưu tiên đem 12.000 tên Tiên đạo ngũ trọng trở lên cử giả, trực tiếp thông qua Hư Vô truyền tống trận, truyền tống đến Tây Mạc đạo khư biên cảnh. Mà hơn 1 tỷ Thái Hư Điện tu sĩ, thì thông qua tọa kỵ, linh thú, hướng Tây Mạc đạo khư trùng trùng điệp điệp tiến vào. Bách nguyên đạo khư bị Thái Hư Điện chiếm đoạt chi trắng năng, nhất thời như lâm cánh, truyền khắp toàn nhân gian nơi, dẫn tới cử giới xôn xao. Thế lực khắp nơi vì đó động dung. Từ 1000 vạn năm trước thần ma sao đại chiến, nhân gian nơi nên đón lớn nhất một lần dùng chuyển cùng tình thế hỗn loạn Thái Hư Điện trưởng thành là nhân gian giới duy nhất trí cường thế lực ở trong tầm tay nhân gian giới quần cuộn sóng ngầm một bộ phận vẫn ở vào trạng thái quan sát thế lực quần thể rốt cục hạ quyết tâm hướng Thái Hư Điện quy hàng quyết định quy thuận đều là bởi vì trước đó tăng trời tây mạc bác nguyên tam đại đạo hư tạo thế chân vạc lẫn nhau vương hẹn thế lực khắp nơi không cần tuyển chọn quy thuận bất kỳ bên nào vẫn có thể bình yên sinh tồn hiện nay cục diện sửa Thái Hư Điện sắp vì thiên hạ cộng chủ lúc này cũng không làm ra lựa chọn hậu quả có thể nghĩ Sau một ngày, Thái Hư Điện 12.0000 cường giả đỉnh cao, thông qua hư vô truyền thông trận, đến Tây Mạc Thánh Địa cùng Tây Mạc Đạo Khư thông đạo chỗ, cũng tập thể đi vào. Sau 15 ngày, Thái Hư Điện cường giả đến Tây Mạc Đạo Khư đại bản doanh, nên đón bọn hắn, là Tây Mạc Đạo Khư tam giai tiên cấp, hộ khư đại trận đối mặt Thái Hư Điện vô số cường giả, lưu thủ Tây Mạc Đạo Khư các tu sĩ, mất đi đạo chủ cùng đỉnh cấp cấp cao tầng che chở, tập thể co đầu rút cổ, không dám đối địch. Lạc Trường Thanh không cần tốn nhiều sức, phá trận, cùng nổi lên đánh vào. Sau đó, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Thái Hư Điện cao tầng thế như trẻ che, một đường hắc vang tiến mạnh thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. phạm đầu hàng người quy thuận, có thể lưu một mạng. phàm thề sống chết người chống lại, giết không tha. từ thái hư điện tiến đánh tây mạc đạo Khư, tháng thứ hai, tây mạc đạo Khư triệt để luân hãm. vô số tây mạc đạo hư tu sĩ bị áp giải tiến về đạo tràng, thông qua thiên phạt quỷ phế địa, thế hiệu chung. lạc trương thanh lại lần nữa hợp nhất tổng mạch chủ năm tên, trong đó tiên đạo đại viên mãn ba tên, tiên đạo cửu trọng hai tên. cùng chấn hư thánh lao ngũ ngàn, trong đó tiên đạo ngũ trọng trở lên cường giả 2000 thánh lao tam vạn. cũng thu được vật tư vô số, thông qua khảo vấn biết được. Tây Mặc Đạo Khư cũng nắm giữ một thanh thần bí chi kiếm nhưng đã bị Tây Mặc Đạo Chủ mang đi đồng thời thu hoạch Tây Mặc Đạo Khư tu luyện thánh địa một tòa cùng Bắc Nguyên Đạo Khư một dạng đều là lấy đạo vận làm chủ phụ tá tu sĩ si bế quan tu luyện tăng lên cảnh giới vu lạc trưởng thanh vô hiệu lạc trường thanh tiến về vân tiên cung trước đó tấn cấp tiên đạo cảnh kế hoạch phá sản sau đó Thái Hư Điện bắt đầu xử lý chiếm đoạt Tây Mặc Đạo Khư đến tiếp sau công việc đến tận đây Thái Hư Điện đã chiếm đoạt Bắc Nguyên Đạo Khư Tây Mặc Đạo Khư còn sót lại sau cùng tăng Thiên Đạo Khư chưa đánh hạng mà tăng Thiên Đạo Khư bên trong hội tụ tam đại đạo khư cao cấp nhất chủ lực tu sĩ là một khối xương khó gặm. Lạc Trường Thanh hạ lệnh trong chiến tranh lập xuống công lao hán mã người nhập Bắc Nguyên đạo khư Tây mạc đạo khư tu luyện thánh địa chăm chỉ tu luyện vì tương lai nhất cử đánh hạ Tăng Thiên đạo khư đánh xuống kiên cố cơ sở lúc này khoảng cách thắc bận trí cùng thượng quan chỉ tình ngày đại hôn còn lại 4 tháng khải bẩm lạc tổng thống lĩnh quá hoang thánh vực trần triều dương cầu kiến Lạc Trường Thanh kiếm Mi Hơi Nhĩ Trần Đạo Hiếu hắn vì sao muốn ở thời điểm này muốn gặp ta dẫn đường là Tây Mặc đạo khư ngoài cửa chính Lạc Trường Thanh đứng chắc tay tinh mâu thâm thúy ánh mắt sắc bén tại một đám đến thăm người trên thần cẩn thận xem kỹ lấy đều là bởi vì người đến cũng không phải là Trần Triều Dương một người đồng thời, đi theo Trần Triều Dương cùng đi đến, còn có trọn vẹn 30 người khoác áo bảo trắng. Tiên đạo đại viên Mãn cường giả. Quá hoang thái vực, thế mà có nhiều như vậy tiên đạo đại viên Mãn cường giả, đây là Lạc Trường Thanh không ngờ tới. Thái ánh tiếng nói nghiêm trọng, đối phương một lần xuất động nhiều như vậy cường giả định cấp tới gặp chủ nhân, Ra sao mục đích? Lạc Trường Thanh từ một đám áo bảo trắng cường giả trên thân thu hồi ánh mắt, phong khinh vân đạm hướng Trần Triều Dương chấp tay, "Trần đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trần Triều Dương ha ha cười to, ôn tồn nói, "Nhân gian vị thứ nhất" Trường Thanh Đạo Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lạc Trường Thanh lắc đầu, Trần Đạo Hưu nói giỡn. Trần Triều Dương trên dưới dò xét Lạc Trường Thanh, cảm khái nói, nhớ ngày đó, ta cùng Đạo Quân lúc mới gặp mặt, Đạo Quân bất quá là nho nhỏ luyện hư cảnh tu sĩ, còn đang vì đại bí cảnh thí luyện mà liều mạng đỏ sức. Lúc này mới bao nhiêu năm à, Đạo Quân liền xuất linh thái hư điện đánh lui Tam đại đạo khư tổng tiến công, thôn tính cũng bất quên, Tây Mạc hai đại đạo khư, sao mà chán quá hay. Đạo Quân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng công tích vĩ đại, xứng đáng thiên hạ đệ nhất tôn tên tuổi. Lạc Trường Thanh ngẫu quyền, quả khen thấy đối phương không biểu hiện ý đồ đến, lạc trường thanh cũng làm bộ hàn huyên, không hề để cập tới. trần triều dương dẫn đầu không kiếm được, cười nói, đạo quân hảo tâm tính, gặp bên ta 30 vị tiên đạo đại viên mãn cường giả giáng lâm, vẫn khí định thần nhàn chuyện trò vui vẻ, khiến người khâm phục. vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi, nghe nói đạo quân cũng nhận được hôn lễ thì mời, lạc trường thanh cũng không giấu diếm, nhận được. trần triều dương vẫy mặt, toát ra một vòng mắt trần có thể thấy kích động, có đi hay không? lạc trường thanh nói đi. tốt. trần triều dương cao hứng vô đuổi, ta liền biết, đạo quân nhất định sẽ đi, nhưng ta cũng biết, ngươi chẳng những sẽ đi mà lại nhất định là đại động tác. Lấy tính cách của ngươi, nếu không đem bầu thiên đô đâm cho lỗ thủng, đều không phải là ngươi phong cách. Nghe vậy, Lạc Trường thanh ý vị thâm trường nói, ta nhưng từ không nói qua muốn đi nháo sự, Trần Đạo Hữu, cớ gì nói ra lời ấy? Xem ra, Trần Đạo Hữu biết đến đồ vật không ý ta. Trần Triệu Dương nghẹn lời, vô ý tức sở lên cái mũi, nhìn ta, nói lỡ miệng. Kỳ thật cũng không cần thiết che giấu, chúng ta biết, Tăng Thiên đạo chủ tướng thượng quan chỉ tình gả cho Thác Bạch Trí, là vì thông ra, vì đối phó ngươi Thái Hư Điện. Cũng biết, Thượng quan chỉ tình cùng Chung Ly một Tuyết tướng mạo không có sai biệt, ở trong đó nhất định là có chút cái gì đặc thù liên hệ. Ngươi chỉ sợ sẽ không để cho cửa hôn sự này tùy tiện hoàn thành đi. Cho nên, Trần Triều Dương tránh ra một bước, lộ ra phía sau 30 áo bảo trắng cường giả, "Ta quá hoang thánh vực trò chuyện tỏ tâm ý, phái ra 30 danh tiên đạo đại viên mãn cường giả, nghe theo đạo quân điều khiển, thành đạo quân hộ giá hộ tống." Lạc Trường thanh tinh mâu du lên. Thái Bính nói lại có loại chuyện tốt này. Nếu có cái này 30 áo bảo trắng cường giả hộ giá, chủ nhân ngài tiến về Vân Tiên Cung, coi như lại tăng thêm một cỗ thế không thể đỡ cường đại trợ lực. Nhưng, sự tình có kỳ quặc, quá hoang thánh vực vì sao hào tâm như thế? Lạc Trường Thanh bất động thanh sắc, nói Trần Đạo Hữu, nói điều kiện đi. Trần Chiêu Dương vung tay lên, thế ra linh phủ linh giới. Hai phiến càn khôn cửa lớn, ở trong hư không ầm ầm đi ngược chiều đạo quân, mượn một bước nói chuyện. Lạc Trường Thanh thản nhiên nói, "Tốt. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ngược lại muốn xem xem Quá Hoang Thánh vực đánh cái gì tính toán." Càn khôn linh phủ bên trong, Trần Chiêu Dương đi thẳng vào vấn đề, lần này đến đây là đại biểu Quá Hoang Thánh vực cầu đạo quân một sự kiện. Lạc Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Quá Hoang Thánh vực có thể một lần phái ra 30 tiên đạo đại viên mãn cường giả, tựa hồ cũng không phải là trong mắt ngoại nhân như vậy không tranh quyền thế." lấy ngươi quá hoang thánh vực cẩn giấu thực lực như thế nào xin giúp đỡ đến ta một cái nho nhỏ thiên đạo cảnh tu sĩ trần triều dương nghe ra lạc trường thanh trêu chọc cũng không thèm để ý nói chuyện này rất khó xử lý phi đạo quân không thể ngươi hẳn là còn không có nghe nói qua tại nhân gian này giới trừ tứ đại đạo thư, các đại thần cấp thế lực bên ngoài còn ẩn giấu đi một cái không muốn người biết tuyệt mật thế lực ngươi muốn nói là vân tiên cung đi lạc trường thanh đạo nghe vậy trần triều dương trong mắt tinh mang lóe lên ngươi liên vân tiên cùng đều biết không sai ta quá hoang thánh vực muốn cầu trợ đạo quân đi vân tiên cung nội âm thầm tìm hiểu một người tin tức Nhưng Vân Tiên Cung tiệc cưới sẽ tại ngoài cung tổ chức, người của chúng ta không cách nào chui vào Vân Tiên Cung nội bộ, mà xuất phát từ một ít không tiện cáo chi nguyên nhân, chúng ta quá hoang thánh vực người, cũng không tiện tiến về Vân Tiên Cung đi lộ diện. Cái kia ba mươi áo bào trắng cường giả, suốt đời tại quá hoang thánh vực tu hành, chưa bao giờ lộ diện, Vân Tiên Cung người chưa thấy qua bọn hắn, bọn hắn có thể ngụy trang thành thủ hạ của ngươi. Lạc Trường Thanh hỏi lại, ngươi cứ như vậy xác định, ta nhất định có thể ẩn nút đến Vân Tiên Cung bên trong. Trần Chiêu Dương nói, chúng ta biết, này sẽ làm cho đạo quân thật khó khăn, nhưng trừ ngươi ở ngoài, chúng ta tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển. Vân Tiên Cung nội bộ cấm chế, trận pháp, sắp đặt tầng tầng trở ngại. Ngoại trừ ngươi Trường Thanh Đạo Quân, ta muốn không đến còn có ai năng thần không biết quỷ không hay, xuyên qua những cấm chế kia, trận pháp, chúng ta sẽ không để cho đạo quân không công mạo hiểm, chắc hẳn đạo quân nhất định vội vã đột phá Tiên Đạo Cảnh đi. Như sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ thành toàn đạo quân, tấn cấp Tiên Đạo Cảnh. Lạc Trường Thanh động tâm, Lạc Trường Thanh nói để cho ta tìm hiểu người là ai. Trần Chiếu Dương dần dần nghiêm túc lại, nâng trọng tiếng nói, thấp giọng nói, một cái đối với chúng ta, người cực kỳ trọng yếu. Đạo Quân mời xem. Nói xong. Trần Triều Dương từ trong mi tâm, bán ra một đạo ký ức quay lại hình ảnh. Trong tấm hình, xuất hiện một người tu sĩ. Trần Triều Dương giới thiệu nói, người này tên là Ngụy Nhàn. Lạc Trường Thanh, cơ hồ đều không có nghe được Trần Triều Dương câu nói tiếp theo đều là bởi vì tại Trần Triều Dương thả ra ký ức hình ảnh trong nháy mắt đó, Lạc Trường Thanh ánh mắt liền gắt gao khóa chặt trong tấm hình tên tu sĩ kia tướng mạo. Lạc Trường Thanh cảm xúc khuấy động, là hắn. Trong tấm hình người, rõ ràng là năm đó đem Lạc Trường Thanh nhận nuôi đến một gia. Lão nhân thần bí. Lạc Trường Thanh không thể không kích động. Qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lần nữa phát hiện cùng cái kia lão nhân thần bí có liên quan manh mối nếu có thể thám tính đến lão nhân thần bí thân phận liền vô cùng có khả năng do tham lạc trường thanh một thế này cha mẹ ruột hạ lạc dù là bây giờ lạc trường thanh đã đứng hàng nhân gian tri đỉnh có thể mà ngay cả phụ mẫu là ai đều hoàn toàn không biết gì cả cái này đã trở thành lạc trường thanh trong lòng không cách nào khỏi hẳn một cái tâm bệnh nhưng bây giờ rốt cục nhìn thấy đầu mối lạc trường thanh cưỡng ép áp chế nội tâm xúc động tiếp tục nghe trần triều dương giới thiệu đi cái kia trần triều dương chỉ vào trong tấm hình lão nhân thần bí nói nhiều năm qua chúng ta lật khắp nhân gian giới mỗi một tốc nơi hẻo lánh, có thể nói là quát địa ba thước, đều lại không tìm được người này hạ lạc. chạy trốn, lại không tìm được. Thái Uyển nghiêm nghị nói, truy sát, đã thương vị kia lão nhân thần bí chính là bọn hắn. nếu không, vì sao muốn nói lại chứ? Lạc Trường Thanh bất động thanh sắc, nói Trần Đạo Hiếu, ngươi vì sao hoài nghi người này? sẽ ở Vân Tiên Cung. Trần Triều Dương nói, từ đó người trốn sau, chúng ta đem tứ đại đạo khư, thậm chí các đại thần cấp, thiên cấp, thiên cấp, thậm chí địa cấp thế lực, đều lật ra mấy lần, lại như cũ không có kết quả. như vậy, duy nhất còn chưa điều tra qua địa phương liền chỉ còn vân tiên cung chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào nhưng sự hoài nghi này là hợp lý trốn lạc trường thanh trong lòng run lên lạc trường thanh nói người này là thân phận gì vì sao quá hoang thánh bực hưng sư động chúng như vậy trần triều dương một bộ giữ kín như bưng biểu lộ lạc đạo hiếu không nên hỏi tốt nhất vẫn là không nên hỏi nhiều đây là vì ngươi tốt ngươi chỉ cần giúp chúng ta xác định nguyên nhân đến cùng có ở đó hay không vân tiên cung liền có thể á á á lạc trường thanh nhẫn nhận lấy lựa giận cười nói tốt một cái không nên hỏi không nên hỏi nhiều các ngươi cầu ta tìm người lại ngay cả nguyên nhân cũng không chịu cáo chi vậy ta ngược lại là nếu lại hỏi một câu, nếu ta thật tìm được ngụy nhàn, phải làm xử trí như thế nào? Trần Triều Dương hai con ngươi hơi khép, nói như có cần phải, liền chỉ đem hắn thi thể mang về, cũng có thể tiếp nhận. Tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 488 Nhân Gian Sắp Biến Thiên. Chương 488 Nhân Gian Sắp Biến Thiên. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, vậy quá hoang thánh vượt cận tàng thật sâu a. Trên mặt nổi không dàn buộc đưa ra bọn hắn không chế tất cả tài nguyên, vụng trộm lại không biết đang dở trò quỷ gì hoa dạng. Ngài thật dự định giúp bọn hắn sao? Thái Anh nói Nguyệt Nhi, hiện tại khẩn yếu nhất vấn đề là cha gia ngụy nhàn hạ lạc, cùng bí mật trên người hắn. Ngươi đừng quên, chủ nhân cha mẹ ruột là có nhất định xác suất còn sống đâu. Cha gia chủ nhân kiếp này phụ mẫu hạ lạc là đệ nhất ưu tiên cấp, mà khác hết thể đều muốn rượt vào sau. Mà chủ nhân hiện tại ưu thế lớn nhất chính là Quá Hoang Thánh vực, còn không không biết chủ nhân chính là Ngụy Nhàn ôm đi Hải Nhi. Như vậy hiện tại, chủ nhân vô luận như thế nào đều muốn trước phối hợp Quá Hoang Thánh vực. Lạc Trường thanh tinh mâu lấp loé, lặng lặng mà nhìn xem Trần Triệu Dương, còn không có tỏ thái độ. Thái văn phân tích, đúng là Lạc Trường thanh suy nghĩ trong lòng. Như hắn cha mẹ ruột đã chết, cái không hề nghi ngờ nhất định phải tìm quá hoang thánh vực báo thủ. Như cha mẹ của hắn còn sống, như vậy thứ nhất ưu tiên cấp chính là cứu người, mà không phải khai chiến, để phòng đối phương chó cùng rất dậu đem người giết đi. của nhau. Nghĩ tới đây, lạc trường thanh cười. Trần triều dương thấy thế, đại hỉ, là đạo Hưu thế nhưng là đồng ý. Lạc trường thanh nói Trần đạo Hữu xem ra các ngươi quá hoang thánh vực, tựa hồ cùng vân tiên cung là đã từng quen biết. Có thể hay không đem vân tiên cung tình huống lộ ra một bộ phận cho ta, để cho trong lòng ta có vải. Trần triều dương lập tức gật đầu, quá sâu ta không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi một chút mặt ngoài đồ vật. Lạc Đạo Hưu cũng đã biết, Vân Tiên Cung là tội tiên thành lập thế lực, nhưng trong đó cũng không phải là toàn viên tội tiên. Vân Tiên Cung nội tu sĩ cấu thành là: tội tiên, tiên duệ, tiên phó. Trong đó, tội tiên số lượng ít nhất, cũng là Vân Tiên Cung chân chính kinh khủng cường giả đỉnh cao, bọn hắn từng thân là tiên nhân, thực lực không phải nhân gian ta tu sĩ có thể tưởng tượng. Lần nữa là tiên duệ, tên như ý nghĩa chính là tội tiên hậu duệ. Tội tiên sinh hạ tiên duệ hậu đại, giáng sinh tại nhân gian giới, chưa có tiếp xúc qua tiên khí của tiên giới, cho nên tư chất, thiên phú, không có chân chính tội tiên mạnh như vậy, thực lực cao thấp không đều. Điểm này, Lạc Trường Thanh đã biết. Hắn giết tên kia tội tiên hậu duệ, mãi cho đến chết đều không thể tập được thất giai thần công. Trần Triều Dương tiếp tục nói, lần này đại hôn thác bạn trí xem như tiên duệ bên trong, tương đối đột xuất một cái, tư chất của hắn đến gần vô hạn tại chân chính tội tiên. Cuối cùng chính là tiên phó, đây là một đám sinh trưởng ở địa phương nhân gian tu sĩ, cũng là tội tiên trong miệng phàm phu tục tử. Tiên phó là tội tiên bọn họ trung thành tuyệt đối nô buộc, là tội tiên cống hiến sức lực, đi chấp hành một chút tội tiên không tiện ra mặt nhiệm vụ, những này tiên phó hậu đại, phần lớn cũng sẽ tiếp tục đi theo tội tiên, đời đời tương truyền. Lạc Trường Thanh nói cho nên Mặc dù trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng không tiếp xúc qua tội tiên, nhưng có lẽ đã cùng tiên phó đánh qua đối mặt." Trần Chiêu Dương nói, "Đối với ngươi tổ chức Thái hư giảng đạo lúc, đến đây lắng nghe giảng đạo tu sĩ ở trong, liền hôn tạp tiên phó ở bên trong, bọn hắn là tội tiên thái mắt. Lạc Trường Thanh nói, "Chắc hẳn Vân Tiên Cung cương vực bao la, nếu ta muốn đi điều tra Ngụy Nhãn, nên từ đâu lấy tay?" Trần Chiêu Dương nói, "Đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong." Nói, Trần Chiêu Dương hướng Lạc Trường Thanh nộp một viên ngọc giản, trong này là Vân Tiên Cung địa đồ, trong đó có khả năng cầm tù Ngụy Nhãn khu vực tổng cộng có ba cái, chúng ta đã tiến hành đánh dấu. Ngươi trọng điểm đi điều tra cái kia ba khu bí mật nơi trốn liền có thể." Lạc Trường Thanh lấy tiên thức dò xét địa đồ ngọc giản, lại phát hiện tấm địa đồ này có nhiều hơn phân nửa khu vực đều là màu đen, thuộc về không biết khu vực. Trần Triều Dương giải thích nói, chúng ta đối với Vân Tiên Cung nội bộ giải cũng không nhiều, những này đã là chúng ta nắm giữ toàn bộ, cho nên, Lạc đạo hữu sau khi đi vào tốt nhất đừng lung tung đi lại, nếu không, chúng ta không cách nào cam đoan ngươi gặp được như thế nào tình hình nguy hiểm." "Biết." Lạc Trường Thanh đem ngọc nhận lấy. Hắn biết Trần Triều Dương không nói lời nói thật, nhưng cũng không đi vào trần. Chỉ ít cái kia ba cái có khả năng cầm tù ngụy nhàn khu vực đánh dấu, nhất định là thật hô trần triều dương nhẹ nhàng thở ra hướng lạc trường thanh ôn quyền như vậy liền xin nhờ lạc đạo hữu. tin tưởng ta sau khi chuyện thành công ta quá hoang thánh vực nhất định sẽ không bạc đáy ngươi. cuối cùng ta lấy danh nghĩa cá nhân xin mời lạc đạo hữu nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn ngàn bạn phải bảo trọng nếu là không cẩn thận bắt gặp một tên chân chính tội tiên nhất định phải ai nói về phần này trần triều dương lâm vào lưỡng nan trung phi là không thể đem lời nói phía sau nói ra nhưng lạc trường thanh trong lòng sáng tỏ biết trần triều dương muốn nói cái gì Hắn muốn cảnh cáo Lạc Trường Thanh, như gặp được tội tiên, nhất định phải lập tức chạy trốn. Nhưng loại lời này cùng hoang thánh vực giao phó cho Lạc Trường Thanh nhiệm vụ, làm mâu thuẫn tạ liễu. Trong lòng ta có vẻ. Lạc Trường Thanh ôm quyền cuối cùng Lạc Trường Thanh nghiền ngẫm hỏi một câu: Các ngươi quá hoang thánh vực, lại là tồn tại dạng gì? Câu nói này tựa hồ làm cho Trần Triều Dương Lâm vào lưỡng nan. Hắn do dự một hồi, mới giảm thấp xuống tiếng nói nói quá hoang thánh vực, tuyệt đối là ngươi không treo chọc nội tồn tại. Nghe ta một lời khuyên, làm tốt nhiệm vụ của ngươi, mặt khác đừng đi nghe nóng, nếu không kết quả của ngươi nhất định rất thảm. Lạc Trường Thanh cười ha ha, từ chối cho ý kiến hai người song song rời đi cản khôn linh phủ. bên ngoài trần Triều dương hướng ba mươi vị áo bảo trắng cường giả ưu quyền lạc đạo hưu đã đáp ứng chúng ta xin giúp đỡ như vậy từ giờ khắc này bắt đầu đến thắc bận trí đại hôn kết thúc chư vị liền đi theo lạc đạo hưu bên người toàn quyền phụ trách bảo hộ nhân thân của hắn an toàn ba mươi người áo bảo trắng không nói lời nào gật đầu ra hiệu trần triệu dương lại hướng lạc trường thanh ưu quyền cái này ba mươi vị cường giả tùy ngươi điều khiển xông pha khói lửa không chối từ lạc đạo hưu cáo tử trần triệu dương hóa thành một chùm cường quang đi xa bốn tây mạc đạo Khư cái gì Viên Chính Cương không thể tin vào thai của mình. Hắn đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua, đi theo lạc trưởng thanh 30 thần bí người áo bào trắng, lại lập tức hạ giọng nói là hiền đệ ngươi đi rồi, ngươi lại muốn đi tham gia thác Bạt Chí thề cưới. Liên Lam Huynh đều nhìn ra, tăng Thiên đạo chủ tướng nghĩa nữ gả cho Thác Bạt Chí, rõ ràng là tìm kiếm tội tiên che chở, là vì tương lai đối phó ngươi đó à? Ngươi như đi tham gia, chẳng phải là chính giữa địch nhân ý muốn? Thái Hư tứ lão cực kỳ dư tổng vài các chủ cũng đều khó hiểu mà nhìn xem lạc trưởng thành Lạc Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đi cùng không đi, còn có khác biệt à? Nếu biết tăng thiên đạo chủ tướng đến nhất định đối phó chúng ta, lại vì sao ngốc chờ hắn kế hoạch thành hình? Trang đội bị động làm chủ động, đi một chuyến thì thế nào? Mục khiếu sơn vô lùi, không sai. Tại sao phải các loại tăng thiên đạo chủ lão cầu kia gom góp nhân thủ? Dứt khoát đều là muốn khai chiến, vậy dứt khoát hiện tại liền đi. Cách lao thử, lão hủ đã tập được ngũ giai thần công, thật đúng là muốn thử xem trong truyền thuyết tổ tiên có bao nhiêu bản lĩnh. Không sai, đánh bọn hắn cầu viết, còn lại tam lão lập tức tâm huyết dân Nghe tự nhiên cười khổ, bốn vị sư minh nhớ lấy à, lạc tổng thống linh ý tứ không phải đi khai chiến. Mục đích là tận khả năng tan rã bọn hắn thông ra kế hoạch. Các ngươi tuyệt đối không nên làm vào a, nếu không, như tội tiên chỉ là dự định viện trợ tăng thiên đạo hư, có thể các ngươi nếu là nháo trò, làm không tốt tội tiên đều chủ động hạ trạng. Cái kia tăng thiên đạo chủ chẳng phải là nằm mơ đều muốn cởi tỉnh? Vậy được. Mục khiếu Sơn vung tay lên, Trường Thanh, chúng ta chờ ngươi tín hiệu. Nếu muốn đánh, ngươi trực tiếp mở miệng, lão hủ bọn họ tuyệt đối không mấy mắt. Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, mấy cái này lao sư huynh, gần đoạn thời gian đánh ra tự tin, có chút bảnh quá mức. Viên Chính Cương nói hiện lệ, lần này ngươi dự định mang bao nhiêu người đi qua? Lạc Trường Thanh nhìn ra xa hư không nơi xa, nó như là đã chuẩn bị muốn đi, liền không giữ lại chút nào. Đem tất cả tiên đạo cảnh cường giả, tất cả đều kêu lên, tiến đến pho ước. Viên Chính Cương kích động nói, "Đi, vì huynh cái này truyền lệnh, muốn làm liền làm một món lớn." Ta còn liền thật không tin, cử nhân ở giữa rơi tất cả cường giả toàn viên xuất động, trong những truyền thuyết kia tội tiên, thật đúng là dám hành động thiếu suy nghĩ không thành. Hiện đệ, trên đường xá muốn hao phí thời gian 3 tháng, chúng ta cái này xuất phát, bốn. Từ tháng bắt quảng phát thì mời, tháng thứ ba. Ngọc Hoa Thánh cảnh khởi bẩm đế tôn, thuộc hạ đã xác minh. Xác định Trường Thanh Đạo Quân muốn đi phó lước. Hôm qua giờ ngọ, Thái Hư Điện Đại Quân đã đường tắp chủ thể Đại Lục Trung Tâm điểm. Một tên lão hổ, run run rẩy rẩy hướng Ngọc Hoa Đế tôn ôm quyền, bẩm báo. Vách núi chi đỉnh, Ngọc Hoa Đế tôn đứng chắc tay, nhìn ra xa hư không nơi xa, nhân gian giới, sắp biến thiên. Truyền lệnh xuống, ta Ngọc Hoa Thánh cảnh tất cả Tiên Đạo cảnh trở lên cường giả, đến đây gặp mặt bản đế. Lão hổ kia, mắt già bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Đế tôn, ngài thật muốn đi giúp Trường Thanh Đạo Quân? Hắn nhưng làm chúng ta tán tu giới điểm ấy đem ra được tán tu, tất cả đều lấy đi. Ngài cái này Đế tôn, đều nhanh biến thành người cô đơn a. Ngọc Hoa Đế tôn đôi mắt đẹp thâm thúy, mỉm cười. Lúc trước bản đế nếu nguyện phụng hắn làm Trường Thanh Đạo Quân, chính là coi là thật, tuyệt không phải lời nói xuông. Nhất là, bây giờ Trường Thanh Đạo Quân như mặt trời ban trưa, hắn nếu thật có thể thực hiện từ xưa đến nay chưa hề có. Nhân gian giới Đại Nhất thống, cái tia tại tán tu giới cũng tốt, thế lực khắp nơi cũng được, đều là thiên đại hảo sự. Chúng ta thực sự là tán tu, nhưng đầu tiên là một người tu sĩ. Ngọc Hoa Đế tôn đôi mắt đẹp trông về phía xa, bản đế tin tưởng, khi nhân gian Đại Nhất thống một khát này bắt đầu, nhân gian ta tu đạo giới sẽ nên đón một trận văn minh cường thịnh của thời. Đây là tu đạo giới một lần vô tiền khoáng hậu biến đổi, là đáng giá ghi vào sử sách hành động vĩ đại. Ma, ngắt ở trường Thanh đạo quân hùng tâm tráng trí trước mặt, chỉ còn tăng thiên đạo khư khối này chướng ngại vật. Tu đạo văn minh. Rộng lớn sáng lạ đại thời đại, cái kia lão Âu đôi mắt phát sáng, tâm trí hướng về. Ngay sau đó, Ngọc Hoa đế tôn tay ngọc vung lên, từ trong linh giới bay ra 36 đạo truyền tin lệnh, trên không trung xếp thành một hàng. Những này truyền tin lệnh, không ngờ là vết gì pha tạp, khắc lấy dấu vết tháng năm. Lão Âu nhìn qua một hàng kia truyền lệnh, mắt già rung động, nhất là ánh mắt tại duy nhất một đạo màu vàng truyền tin lệnh bên trên, dừng lại hồi lâu tê. Đế Tôn, ngài đây là dự định ngay cả, ngay cả ngài phụ thân, Thái thượng già Đế Tôn, ngài đều muốn mời xuống núi rồi sao? Ngọc Hoa Đế Tôn, Ngọc Âm kéo dài, đã rất nhiều rất nhiều năm cũng không biết bản đế những sư thúc kia, các sư bá. Tại thế còn lại mấy cái, ngay cả bản đế đều hơi nhớ bọn hắn. Chậc, Ngọc Hoa Đế Tôn hướng 36 đạo truyền tin lệnh, ôm quyền nói, "Ngọc Hoa, khẩn cầu phụ thân, sư bá, các sư thúc xuất quan." Hiu liu liu, từng đạo truyền tin lệnh bay về phía chân trời bốn. Vân Tiên Cung ngoại cảnh, nào đó dễ kiến trúc. Tây Mạc đạo chủ, một quyền trùng điệp đem cái bàn nền thành mảnh tức giận nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. bản đạo chủ đều có thể tưởng tượng ra được, lạc trường thanh tiểu xuất sinh kia cầm tới bắc biên đạo khư thần bí phi kiếm lúc là bực nào cản dỡ đắc ý, thật là đáng chết. tăng thiên đạo chủ lại khí định thần nhàn, nói nếu không phải bắc biên đạo khư thái thượng đạo chủ, tại hai vạn năm trước, trong lúc vô tình mở ra thần bí chi kiếm kiếm uy, cũng không trở thành luân lạc tới lạc trường thanh trong tay. bất quá, ngay cả bác biên đạo chủ còn không thể nào vào được động phủ thần bí kia, hắn lạc trường thanh. ha ha, bản đạo chủ không tin, hắn có khả năng kia. phi kiếm kia, trước đừng đi suy nghĩ, nếu có được đến vân tiên cung duy trì. Diệt đi thái hư điện, trôi kia thần bí phi kiếm không sớm muộn là chúng ta. tây mạc đạo chủ tức hồn hện, còn nói cái gì vân tiên cung, chúng ta đều tới bao lâu? đám kia tâm cao khí ngạo tội tiên, thế mà liên vân tiên cung mở cửa, đều không cho chúng ta đi vào. thật sự là không coi ai ra gì, không đem chúng ta để vào mắt. tăng thiên đạo chủ thở dài, tinh thần xa suốt vượng hoàng không bằng gà, có thể nhịn được thì nhịn đi. tây mạc đạo chủ lời nói xoay chuyển, nói ngươi hướng thác bạn chí đề nghị, cho lạc trường thanh cũng phát ra một phong thiệp cưới thị mời, ta không cho rằng hắn dám đến phó ước. tăng thiên đạo chủ biểu lộ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, bạn đạo chủ đã để thác chí truyền ra tin tức. Thế nhân đều biết Lạc trưởng thanh nhận được thiệp mời, hắn như làm rùa đen rút đầu kia không dám đến đây đi gặp, nhất định là hình tượng sụp đổ, mất hết thể diện. Hắn nếu thật dám đến, cái kia là tốt nhất, đảm bảo để hắn có đến mà không có về. Chương 489, đại hôn ngày đó. Chương 489, đại hôn ngày đó. Từ Thác bạn chí quảng phát tiệc cưới thiệp mời, tháng thứ năm lại 27 ngày. Thượng quan đỉnh tâm phiền ý loạn bước chân đi thong thả. Hắn ánh mắt trôi hướng bàn trang điểm, nhìn chằm chằm đang bị thị nữ trang điểm thượng quan chỉ tình không khỏi ánh mắt có chút mê dại trong phòng nến đỏ chập chờn quang ảnh thứ tha thoáng như mộng ảo chi cảnh chân này đại hôn một trong những nhân vật chính thượng quan trị tỉnh, chính đoan ngồi tại trước bàn trang điểm giống như một đóa nụ hoa chấm nở kiều hoa một đầu như thác nước tóc dài tại thị nữ tỉ mị quản lý bên dưới bị vén lên thật cao cổ tuyết thon dài cao quý nàng thân mang áo cưới đỏ thẫm gấm vóc bên trên kim tuyến thêu chế long phượng chỉnh tường đồ án chiếu sáng rạng rỡ một chân một đường đều vô cùng hảo cứu xuất từ tông sư chi thủ thượng quan đình ánh mắt không tự chủ rời về phía thượng quan chỉ tình mỹ lệ bóng lưng doanh doanh một nắm tinh tế dưới bờ eo sung mãn mông tuyến kinh tâm đậu phách làm hắn miệng đắng lưỡi khô không tự chủ cổ họng luôn náo. Hắn lại nhìn về phía trong gương đồng cái bóng, đó là một tấm sớm đã nhìn qua vô số lần, lại mỗi một lần gặp lại, vẫn như cũ làm hắn phệ hồn tiêu xương dung nhan tuyệt mỹ. Vốn xuống lông mi dài bên dưới, là một đôi sâu như bích hồ con người, tại tiểu xảo muối ngọc tinh xảo tô điểm bên trong, đủ làm cho chúng sinh khuynh đảo. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, Thượng Quan Đình trong mắt si sắc lóe lên một cái rồi biến mất, đổi thành tức giận. Vừa nghĩ tới đại hôn đằng sau, cái này làm hắn nhớ thương nữ tử, sắp hoàn thành từ nữ tử đến mỹ phụ nhân biến, Thượng Quan Đình chính là ghen ghét dữ dội. Thinh nhi muội muội, ngươi thật muốn gả cho thác Bạch Trí. Vì huynh nên biết cái kia thác bạc trí là cái mười phần dâm côn. là cái có mười núi cũ, hái hoa vô số cặn bã. thượng quan chỉ tình đáng chát cười một tiếng, giáng tươi cười thêm mỹ, sở sở động lòng người nghĩa Vinh. nghĩa phụ đã từng hỏi qua ta một vấn đề, ta vì tăng thiên đạo khư tương lai, vì huyết hải của ta thâm cửu, nguyện ý bỏ ra bao nhiêu? huống chi đạo chủ lão nhân gia ông ta đem ta thu làm nghĩa nữ, cho ta một ngôi nhà, ta quyết không thể để cái nhà này tản. hiện tại ta làm hết thảy, chính là đáp án của ta. có thể, có thể thượng quan nhất thời nhẹ lời. trong đầu cũng trở về nhớ tới tại thánh nữ cung trước, tăng thiên đạo chủ hỏi qua hắn. Vấn đề giống như trước đình nhi, vì tang thiên đạo khư một chút hy vọng sống, ngươi nguyện ý bỏ ra bao nhiêu? Thượng quan đình đã hiểu vấn đề kia cứu cực đáp án, đúng vậy, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, nhất định phải chớ mắt đem yêu say đắm cả đời thượng quan chỉ tình, chắp tay nhường cho người. Ngược lại, thượng quan đình nổi trận lôi đình, quát đều là lạc trưởng thanh, hết thề kẻ cầm đầu đều là hắn. Nếu không phải hắn, phụ thân như thế nào bị buộc cùng đường mặt lộ, như thế nào nguyện ý đưa ngươi đưa cho một cái dâm tặc làm phu nhân? Ta thượng quan đình nếu không đem hắn thiên đao và quả, liền thể không làm người. Thượng quan chỉ tình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, nói nghĩa minh. Ta tâm ý đã quyết, đừng muốn lại khuyên. Lại, nơi đây thai mắt đông đảo, như dâm tặc bình thường thường ngữ, không cần thiết lại nói. Nói đến đây, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo thác bạn công tử, ngài không thể đi vào à? Dựa theo hôn lễ tập tụ, ngài hiện tại còn không thể đi gặp đúng. Một cái tiếng tắt thay vang rội, nương theo lấy thị nữ kêu thảm hắn sao? Bạn công tử muốn đi thưởng thức một chút tương lai mình tân nương tử, liên quan gì đến ngươi? Nếu không phải nhìn ngươi cũng có mấy phần tư sắc, một tát này nhất định để ngươi bóp nhức Còn dám ngăn đón? Bạn công tử tại đại hôn trước đó, trước tiên đem ngươi cho ngày tại chỗ làm trong phòng hai người nghe vậy, cùng nhau hướng về cửa lớn nhìn lại. Thượng Quan Chỉ Tình răng trắng cắn chặt, xấu hổ Phương Dung bên trên, toát ra vô tận chán ghét. Phanh! Đại môn bị một cước đá văng, một thân gây mũi tiểu khí chính là Thác Bạt Chí, xoay cước xông vào. Hắn một bộ trư ca Tường xoa xoa hai tay hướng bàn trang điểm từng bước tới gần, lại mắt say lờ đờ nhẹ nhàng xem rõ ràng Thượng Quan Chỉ Tình tinh xảo dạng lúc, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, mê đứng chết trận tại chỗ. Hô hấp rồn rập. Một bên Thượng Quan Đỉnh, vội vàng triển khai hai tay ngăn lại đối phương đường đi. Thác Bạt công tử, ngươi đủ! Thác Bạt Chí xoay tròn, một bàn tay đem lên Quan Đỉnh tiên lùi lại ba bước trong miệng phun ra nửa viên gai răng khuôn mặt xưng lên thật cao thượng quan đình bưng bít lấy nóng hổi gương mặt không dám tin nói ngươi ngươi thế mà đánh ta tháp bạt chí nói đánh ngươi là cho mặt ngươi hắn sao bản công tử cũng còn không có cẩn thận thưởng thức qua tân nương tử mấy lần ngươi một chó đổ vật lại tại bản công tử tân nương trong phòng pha trộn thượng quan đình thẹn quá hóa giận ta là nàng nghĩa minh tháp bạt chí phun ra mùi rượu nghĩa minh tính là cái dám gì nghĩa minh cũng không phải là nam nhân ngươi cho rằng bản công tử nhìn không ra bản công tử tung hoành hoa chàng bao nhiêu năm một chút liền xem thấu ngươi điểm này tâm địa gian dạ Danh con, từ hôm nay trở đi, còn dám đến ta tân nương tử gia phòng, ta đánh gỡ ngươi chân chó. Thác Bạt Chí, trước bàn trang điểm, thượng quan chỉ tình không thể nhịn được nữa, tức giận đem một thanh cây châm chống đỡ cổ tuyết. Ngươi như còn dám làm mẫu, còn dám vũ nục ta tăng thiên đạo khư người, ta chết ngay bây giờ cho người xem. Thác Bạt Chí gặp được quan chỉ tinh thật sự quyết tâm, bận điệu cười đùa tí từng khoát tay nói, đừng đừng đừng, não, ta đây không phải cùng hắn nào à. Lại nói, ta thiệp mời đều phát ra ngoài, như thiệp cưới hủy bỏ, ta thác Bạt Chí mặt mũi để ở đâu? Hắc hắc, hắc các ngươi bận điệu. Thác Bạt Chí hầm hực đẩy cửa mà đi, phút cuối cùng không quên quay đầu hùng dữ trưởng thượng quan đình một chút lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy trong phòng thượng quan đình tức hồn hiển bốn khoảng cách ngày đại hôn còn lại hai ngày thượng quan tiểu thư chủ thể đại lục tâm la thần triều đưa tới hạ phẩm á tiếc khí ngân chân một chi họ nam cung thần triều đưa tới hạ phẩm á tiếc khí áo cưới hai bộ đại nguyên thần triều đưa tới tang thiên thánh chấn Đao thần tông đưa tới tây mạc thánh địa bốn khoảng cách đại hôn còn lại một ngày tiểu thư vân tiên cung gửi thư đối với ngài cụ thể an mặc có yêu cầu nghiêm khắc hiện phát tới an mặc tiêu chuẩn ngọc giản ba đạo tiểu thư vân tiên cung phái tới lễ nghi sứ giả đến dậy ngài tiệc cưới cấp bậc lễ nghĩa, bao quát không giới hạn trong dáng vẻ cử chỉ, đi đường phương thức tiểu thư, vân tiên cung phái tới nữ sự, hy vọng tại đại hôn trước, chỉ điểm ngài đêm động phòng hoa trúc cùng phòng công việc, bao quát không giới hạn trong tư thế, tiếng kêu biểu đàn, cùng cùng phòng thời gian nghiêm ngặt khống chế tiểu thư, vân tiên cung phái tới nữ sự, hy vọng tại đại hôn trước đó, kiểm tra ngài có phải không? thâm thân xử nữ, quá trình cụ thể là đều cốt cho ta, thượng quan chỉ tình không thể nhịn được nữa, đem cái bản cơ lấy đến, hướng cửa phòng đập tới bốn, đại hôn ngày đó, vân tiên cung ngoại cảnh, vân ngộ sơn mạch, giờ thì một vầng minh nguyệt treo cao. Mỹ lệ màn đêm quần tinh sáng chói, tựa như một khối to lớn màu xanh đậm thắt lửa, bị sao dày đặc tô điểm chiếu sáng rạng rỡ. Tại cao nhất một tòa hùng phong bên trên, san sát leo lên vách núi xây lên cung đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga đứng vững, giờ phút này chính đang đèn kết hoa, tựa như ngộng áo tiên cảnh. Tại chỗ đỉnh núi, một trận trọng thể xa hoa tiệc cưới chính trầm chậm mở màn. Thân mang hỉ khí bảo phục tuổi trẻ tiên bộ bọn họ, đóng tại tiệc cưới hiện trường, từng cái dáng người thẳng tắp, tinh thần vô cùng phấn chấn. xinh đẹp như hoa nữ tiên bộ bọn họ, thì bưng rượu ngon món ngon, nối đuôi nhau xuyên thẳng qua bốn. Đại khí rộng lớn màu vàng trên bảo tọa chính đoan ngồi tháp bạt trí phụ thần tội tiên tháp bạt thương quân làm song vương bậc cha chú một trong tăng thiên đạo chủ lại hoàn toàn không có loại đại nộ này chỉ có thể cúi đầu bưng đứng ở bảo tòa một bên biểu lộ định nội ánh mắt của hắn hướng tháp bạt thương quân hai bên chọn vẹn 36 cái ăn nói có ý tứ tội tiên từ tội tiên bọn họ không giận tự uy khí thế áp bách dưới tăng thiên đạo chủ theo bản năng đứng càng trực tiếp xuống chút nữa là lấy ngàn mà tính đều nhịp kiệt xuất tội tiên hậu duệ bọn họ trở thành một đạo bảo hộ tội tiên trưởng bối môn tâm trắng tiên nhiên chính là những này tội tiên hậu duệ cũng từng cái đều tại tiên đạo thất trọng trở lên muốn từ nơi này hướng phía dưới kéo dài là một đầu rộng lớn kéo dài cầu thang đá bằng bạch ngọc, một đường thông hướng sườn núi cung đỉnh của lạng. Ngang cấp thềm đá bị bao phủ tại một chuồn vô hình cấm bay trận uy bên trong, biểu thị đến đây dự thiệp tân khách, nhất định phải thành thành thật thật rơi xuống đất, đi bộ mà lên. Cầu thang cuối cùng phụ lên không nhốn bụi trần thắm đỏ, nơi này là cho một đôi người mới dự lưu thông đạo. Giờ phút này, dẫn đầu trình diện tháp bạc chí thân mang đỏ thẫm, trước ngực treo hoa hồng, chính nói khát khó nhịn xoa xoa tay, thỉnh thoảng hướng phụ thân tháp bạc thương quân ném đi một đạo lo lắng ánh mắt. Tháp bạc thương quân khí định tần nhàn, không lộ vui buồn đột nhiên, chưa không nơi xa màn đêm bị bạch quang thắp sáng trên trăm chiếc quần cuộn linh chu đội ngũ chậm rãi lai tới mỗi một chiếc trên linh chu đều dựng đứng tông huy đại kỳ báo lang tiêu thần tông đến đây dâng tặng lễ vật là thác bản chí quý phu thê, dâng lên linh thạch cực phẩm 50 thuyền dâng lên thánh thảo 10 thuyền Á tiên thảo 1 thuyền tại tiên buộc tiếng nói vang dội hợp sướng bên trong linh chu trong đội ngũ lang tiêu thần tông tông chủ xuất trên trăm chấn tông thánh hứng giả hơn ngàn thánh hứng giả phiêu nhiên hạ xuống cái kia tiêu thần tông tông chủ cùng thuộc hạ đều là thân mang vui mừng hớn hở đại bảo long hành hộ bộ dọc theo thềm đá từng bước lên chưa kịp cuối cùng đã là ôm quyền cười to chúc mừng chúc mừng Bộ tông chủ đem người đến đây chúc mừng. Trên bảo tọa Thác Bạt Thương Quân, hai nhóm tội tiên bọn họ chỉ là mỉm cười gật đầu, chỉ thế thôi. Có tiên buộc khuôn mặt tươi cười đón lấy đi lên, nên đón tông chủ đăng Tiêu Thần Tông tông chủ đại gia Quan Lâm, mau mời ngồi xuống. Báo, Chấn Dao Thần Tông, đến đây dâng tặng lễ vật, dâng lên linh thạch cực phẩm. Xin mời ngồi xuống. Báo, Chấn Tiên Huyền Cung, đến đây dâng tặng lễ vật báo, Đông Dương thần Triều, đến đây dâng tặng lễ vật quá nho thần cùng, đến đây dâng tặng lễ vật thái thượng vương đình các, đến đây dâng tặng lễ vật huyền chân đạo tông một cái tiếp một cái thần cấp thế lực, tại thần cấp lãnh tụ xuất linh dưới, đến đây chúc mừng, núi liền không dứt bốn. Là ngày đại hỷ này, Tô Điểm lên vui mừng hớn hở khói lửa. Theo mỗi một cái linh chu đội ngũ xuất hiện, tăng Thiên đạo chủ đều sẽ theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một chút, cũng liên tiếp cùng phía dưới Tây Mạc đạo chủ trao đổi ánh mắt, khẽ lắc đầu bốn. Tựa hồ, bọn hắn đều đang đợi lấy cái gì? Thang đến, toàn nhân gian giới tứ đại cương vực, chủ thể đại lục, trung 39 thần tông, 16 thần triệu đều đã đến trận, ngồi xuống, tăng Thiên đạo chủ vẫn là không có thể chờ đợi đến đau khổ chờ nhân vật. tăng Thiên đạo chủ cùng Tây Mạc đạo chủ xa xa nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt không giấu được thất vọng, làm chuẩn tân lang thác bạc trí cũng một mực chờ đợi đợi đến lại không tân khách đến đây đi gặp lúc, hắn cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra một vòng khinh thường cười lạnh, tự mình lầm bầm, ngay cả bạn công tử tiệc cưới cũng không dám đến, ha ha cái gì mấy cái nhân gian vị thứ nhất, tại chúng ta tội tiền trước mặt, cũng bất quá là nhát gan bọn trộm nhát, có tiên buộc lao nhân bước nhanh đi hướng bảo tọa, không đúng, hướng thác bạc thương quân cung kính nói, tôn chủ, giờ lành đã đến, thác bạt thương quân nhẹ gật đầu, có thể bắt đầu, hiện trường lập tức khuya chiên gõ trống, thổi kéo đàn hát, tại cái kia một bộ thảm đỏ cuối cùng, lần này tiệc cưới một trong những nhân vật chính. Thượng quan chỉ tỉnh rốt cục hiện thân. Nàng thân mang đỏ thấm y phục, che tiên diễm khăn voan đỏ, tại hai tên tiên bộ thị nữ nâng đỡ, chậm rãi đi tới, bộ bộ sinh liên. Sự xuất hiện của nàng lập tức trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm, cường thế hấp dẫn tất cả ánh mắt. Thác bạn chí hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa nghĩ tới đến tiếp sau đêm động phòng hoa trúc, liền hưng phấn liên tục xoa tay, lại đang thác bạn thường quân ánh mắt cảnh cáo bên dưới, vội vàng chính tư thái. Lên làm quan chỉ tinh đi vào trước mặt lúc, kích động tâm, tay run rẩy, đã không che giấu được. Hắn thầm, hướng lần này đại hôn chủ hôn lão nhân truyền âm, nhanh nhanh nhanh. Đã đợi không kịp, cứng rắn lợi hại. Tiên duyệt lao nhân mỉm cười, mặt hướng toàn trường tân khách, cất cao giọng nói, "Lão hủ làm lần này lại hôn chủ hôn người, tuyên bố." Ngay vào lúc này bốn, đột nhiên, hư không nơi xa trong màn đêm, bò lên trên một tia chớp. Cái kia lôi điện cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, khai chi tán liệt, qua trong giây lát đã lắt thành toàn bộ bầu trời đêm, xen lẫn thành một tấm che đậy hoàn vũ lưới điện. Từ cái kia lôi điện khuyết tán ra tới điểm khởi đầu chỗ, có long âm vượng minh thanh âm, vang vọng cửu tiêu. Vô số người ánh mắt, đồng loạt hướng trời xa nhìn ra xa mà đi. Nhưng gặp, cái tia lôi đỉnh dưới bầu trời đêm, một cái giống như hoàng phi hoàng cổ lão hoàng tổ, tách ra vạn trượng tử quang, dương cánh mà đến, bắt đầu nguyên mắt tím hoàng tổ, mà tại cái kia cổ lão hoàng tổ bên cạnh, thì là một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, như hư như ảo, ba phủ tại ưu minh trong hắc quang tổ long, long đẳng cửu tiêu, ưu minh huyền lân mà tổ, thế nhân chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe chí tôn thần thú cùng nhau hiện thân, đập vào mặt hoàng cổ khí tức, làm cho tiệc cưới hiện trường tất cả thần cấp các lãnh tụ lại khống chế không nổi thân thể của mình, hai tay không ngừng run rẩy, khi cái kia cổ khí tức đến đỉnh núi lúc, thần cấp các lãnh tụ càng là sinh ra một loại muốn phụ phục vì lệ xúc động đứng hàng cao vị một đám tội tiên bọn họ thì là ngắm nhìn hai đại trí tôn thần thú, tiên mâu co vào, như lâm đại địch. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia u minh ma long trên đỉnh đầu. Trên đầu rồng, thinh linh có một đạo thẳng thân ảnh to dài, đứng sừng sững như tùng. Thái hư điện, Lạc Trường Thanh, đến đây dự tiệc. Thanh âm lang lãng như hồng trung đại lư, chương 490. Cùng quân đồng hành. Chương 490, cùng quân đồng hành. Một đạo thương tùng giống như thân ảnh thẳng tắp, nhẹ xuống, vướng vàng đứng ở cái kia thật dài thềm đá điểm khởi đầu chỗ là Lạc Trường Thanh. Hiện trường, vạn chúng tiếng hô cao thấp chập trùng. Thềm đá chỗ cao nhất cuối cùng trên thang đỏ, hất lên khăn voan đỏ thượng quan chỉ tình, một đôi thon dài ôn nhu tay ngọc, đột nhiên rung động đứng lên, mãnh liệt tâm tình chập chờn, theo thái hư điện lạc trường thanh đến, mà đạt đến đỉnh phong. nhưng thân là tân lương tử nàng, vì tăng thiên đạo chủ, vì tăng thiên đạo khư mà ẩn nhận lấy trong lòng tử hỏa, khất chế chính mình, không có ngay tại chỗ phát tác. trên đỉnh, trên vương tọa thác bản tương quân mắt giả hơi khép, dẫn đầu đem ánh mắt hướng lạc trường thanh thân thể hai bên hiện ra bản tương về lần nguyệt nhi trên thân dừng lại hồi lâu, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển rời đến lạc trường thanh trên thân. nhưng hắn không có mở miệng khách sáo cũng như thần cấp thế lực đến đây dâng tặng lễ vật lúc chỗ bảo chỉ ngạo mạn thái độ song phương trận doanh người đều ngầm hiểu lẫn nhau rất rõ ràng lạc trường thanh dám đến đi gặp chẳng những đại biểu hắn cực lớn dũng khí cùng tự tin càng là một loại chiêu cáo thiên hạ thái độ hắn lạc trường thanh không sợ tội tiên vô số đôi mắt lặng lặng nhìn chăm chú lạc trường thanh chờ đợi hắn động tác kế tiếp ở thời điểm này không ai biết lạc trường thanh sẽ làm ra cử động gì thân là lần này tiệc cưới nhân vật chính thất bát chí cái thứ nhất mở miệng hắn nghiêng người sang khinh bạc ánh mắt xuyên qua dài đá khóa chặt lạc trường thanh lạc trường thanh Ngươi thật là có dũng khí tới tham gia bản công tử tiệc cười a. Vì sao đứng ở phía dưới chậm chạp không động, làm sao không dám lên đến? Thêm đá cuối cùng, rộng lớn đỉnh núi bình đài trên đạo tràng, tội tiên, tiên duệ, tiên buộc bảy đỉnh hoàng tứ không khí kiểm chế, mà rất nhiều tiên duệ cùng tiên buộc bọn họ thì là ánh mắt khinh miệt, tập thể làm ra tay phải nắm cầm kiếm chui động tác, uy hiếp hương vị mọi phần. Lúc này hình ảnh cực kỳ lực các bách, phản phất là một cái ưu mê bé thỏ trắng, đánh bậy đánh xâm nhập đầm rồng hang hổ. Đối phương dường như muốn trên khí thế, đem lạc trường thanh sợ mất mật. Dưới thêm đá. Lạc Trường Thanh đem Vân Tiên Cung tu sĩ động tác thu hết vào mắt, lại chỉ là Vân Đạm Phong khinh cười cười. Hắn nhàn nhạt giọng điệu nói Vân Tiên Cung đãi khách không chu toàn à, tại trên cầu thang này thiết hạ cấm chế cấm bay, ta không thích. Nói xong, hắn chỉ là tiện tay vung lên mầm mầm. Ba phủ toàn bộ cầu thang cấm chế cấm bay, tự sụp đổ. Chớp, tại dưới vạn chúng chú mục, Tiêu Sái vén lên đạo bảo trước bày, mở ra một cái chân, vững vàng bước lên bậc thứ nhất thềm đá. Mười bậc mà lên, đại biểu cho Lạc Trường Thanh dưỡng. Phá cấm bay trận, đại biểu cho Lạc Trường Thanh không theo quyền uy, sẽ không tuân thủ Vân Tiên Cung ngạo mạn Nhưng mà Theo Lạc Trường Thanh đạp vào bậc thứ nhất thềm đá, tựa hồ cũng trong lúc vô hình, kéo ra một trận song phương trận doanh ở giữa vô hình đánh cờ. Từ giờ khắc này bắt đầu, song phương đều muốn trên khí thế áp đảo đối phương. Lúc này, Lạc Trường Thanh đã bước lên cấp thứ 2 thềm đá, cấp thứ 3, cấp thứ 4. Vân Tiên cung tiên buộc bọn họ, trừng mắt mắt dọc. Rất nhiều tiên duệ bọn họ thì là cười lạnh liên tục, trong đó một tên tinh thông thu thuộc tính công pháp nữ tính tiên duệ, đem dấu ở thật dài trong tay háo tay ngọc, nhanh chóng kết thành một cái một tay thủ ấn. Từng đầu phủ phục tại Hùng Phong bốn phía tội tiên tọa kỵ, cùng nuôi nốt thế gian tiên thú, tất cả đều từ huyễn mộng trong ngủ mê mờ ra chớp mắt những này tiên thú, không khỏi là tiên giới thất lạc ở nhân gian hậu duệ, tùy tiện sách một đầu đi ra, đều có thể để nhân gian tu sĩ thèm nhỏ nước dãi, hoặc tránh không kịp. giống, chỉ một thoáng, chọn vẹn trên trăm đầu tiên thú đằng không mà lên, chớp động lên che khuất bầu trời cự sĩ, trong miệng buộc phát ra đình thai nhức quốc thú giống, tiếng giống kia tràn đầy uy hiếp hương vị. cái kia từng đôi màu đỏ tươi giữ tận thú mục nhìn trọng trọng lạc trường thanh, phang phất tại cảnh cáo lạc trường thanh, phàm nhân còn dám tiến lên một bước, giết không tha. nhưng lạc trường thanh là khách, tiên thú bọn họ cử động đã là hết sức rõ ràng khiêu khích động tác. Có thể cái kia một đám cao cao tại thượng tội tiên bọn họ bao quát Thác bạn thường quân ở bên trong, chẳng những không có quát bảo ngưng lại tiên thú, ngược lại đối với cái này nhìn như không thấy. Phản phất tận lực rung túng, càng sâu, tội tiên bọn họ dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên Lạc Trường Thanh. Chỉ tiếc, tiên thú bọn họ uy hiếp, cũng không đối với Lạc Trường Thanh đưa đến chút nào chấn nhiếp hiệu quả. Lạc Trường Thanh mười bậc mà lên bộ pháp, cũng không bởi vì tiên thú uy hiếp mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Lạc Trường Thanh cử động lần này, rốt cục triệt để chọc giận những cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiên thú bọn họ. Bọn chúng thế mà tức giận phe phệ cương phong từ bốn phương tám hướng hướng lạc trường thanh áp đỉnh mà đến phảng phất sau một khắc liền muốn đem lạc trường thanh sẽ thành mảnh nhỏ nguy cơ tiến đến hiện trường thần cấp các lãnh tụ lòng khẩn trương bẩn đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài cao ngạo tội tiên bọn họ vẫn như cũng là dung túng thái độ chỉ chờ lạc trưởng thanh chịu không nổi áp lực mở miệng chịu vua nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt khiến cho mọi người đều trở tay không kịp một màn phát sinh lên làm trăm con tiên thú giống như mây đen áp đỉnh giống như bảy tập mà tới bốn nương theo tại lạc trường thanh phía bên phải người lần đột nhiên mắt đen ngưng tụ cổ lão chí tôn thần thú khí tức Tại thời khắc này không giữ lại chút nào, bạo phát đi ra. Lỗ mãng, theo Huyền Lân một tiếng trầm thấp quát chói tai, khí tức cổ xưa, trong nháy mắt quét sạch mỗi một đầu nhanh chóng bay tới tiên thú. Những tiên thú kia tựa như chuột gặp mèo, giáng cổ đụng phải chân Long Bình thường, thú hồn giũ dậy, kỳ quan xuất hiện. Bay tập mà đến tiên thú bọn họ, từ bay tập trực tiếp biến thành bay nào. Từng đầu to lớn cự vật từ giữa không trung, đột ngột hạ xuống, bay nào tại thềm đá hai bên, nằm dẹp trên mặt đất, rung lên bẩy. Tựa hồ đang giờ khắc này, bọn chúng đã bỏ đối với chủ nhân hiệu trùng, tại chỗ đầu hàng địch. Một màn này làm cho tội tiên bọn họ lộ ra không thể nào hiểu được biểu lộ. Mà trong bóng tối kia quay phá, thú thuộc tính tiên duệ nữ tử càng là hoa dung thất sắc, nàng không hiểu vì sao tiên thu không hề bị đến nàng điều khiển. Nàng mồ hôi rơi như mưa, giấu ở trong tay háo tay ngọc liều mạng kết tấn ý đồ đoạt lại đối với tiên thú trưởng khống quyền. Nhưng không làm nên chuyện gì. Lạc Trương Thanh còn tại ngược lên, hắn từ đầu đến cuối đều duy trì ung dung mỉm cười, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những tiên thú kia một chút. Vòng thứ nhất vô hình đánh cờ, vân tiên cung bại. Nhưng tội tiên bọn họ, thực lực duy trì lấy chính mình ung dung không đội bình tĩnh. Tuyệt không chịu trên khí thế rất lại phía sau một đầu. Trên thảm đỏ, Thác bạc Chí tinh mâu hơi khép, khiêu khích nói, "Lạc Trường Thanh, ngươi tốt lớn giá đỡ. Ở đây vị nào tân khách không phải trăm công nghìn việc? Lại cái nào không phải sớm đến chút, duy chỉ có ngươi lại khoan thai tới chậm. Ta Vân Tiên cung đại nhân đại lượng, không tính toán với ngươi, nhưng ngươi tốt ý tứ khiến cái này các tân khách trở ngươi một người." "Ha ha, ngươi làm sao hướng mọi người bàn giao?" Lạc Trường Thanh vẫn như cũ chậm rãi lên, cười nhạt một tiếng, "Nơi này không dễ tìm cho lắm, còn xin một đôi người mới rộng lòng tha thứ. Mà ta muốn, hiện trường các tân khách hẳn là sẽ không để ý." Nói đến đây, Ở vào đỉnh núi trên khách tọa 39 cái thần tông tông chủ, cùng 16 cái thần triều đại đế, 20 cái thần cấp thế gia gia chủ, nhau nhau đứng dậy. Thác bạn Chí Dư Quang liếc thấy một màn này, khỏe miệng đắc ý dương lên. Hắn biết, thần cấp các lãnh tụ muốn phát tác. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho Thác bạn trí giật nảy cả mình, kém chút ngã nhào một cái từ phía trên căm xuống đến. Chỉ gặp những tông chủ kia, đại đế, các gia chủ, lại nhau nhau cả quan, buộc tóc, chăm chú chỉnh lý dung nhan sau, cùng nhau rời ghế. Liền ngay cả bọn hắn đến dự họp trận này thịnh đại điển lễ lúc, đều không có như thế trang trọng. 39 cái tông chủ Đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt qua bị giải trừ cấm phi trận thềm đá, đáp xuống Lạc Trường Thanh trước mặt đám tông chủ, hướng Lạc Trường Thanh, cung kính ôm quyền 39 tông, đến đây trợ trận, nguyện cùng đạo quân đồng hành. Lạc Trường Thanh có chút gật đầu. 39 cái thần tông tông chủ, đứng vào hàng ngũ. Bọn hắn tự phát rất lại phía sau Lạc Trường Thanh một bước tiến đá, căn nguyện cùng đi Lạc Trường Thanh cùng tiến lên đi. 16 cái thần triều đại đế sau đó hạ xuống, cung kính ôm quyền. 16 thần triều, đến đây trợ trận, nguyện cùng đạo quân đồng hành. Lạc Trường Thanh có chút gật đầu. 16 cái thần triều đại đế, đứng vào hàng ngũ, tỉ hành 20 cái thần cấp gia chủ hạ xuống, cung kính ôm quyền 20 thế nhà, đến đây trợ trận, nguyện Cùng Đạo quân đồng hành. Lạc Trường Thanh gật đầu. Các gia chủ đứng vào hàng ngũ, tùy hành. Một màn này làm cho Thác Bạn Trí trợ tay không kịp. Hắn khiếp sợ nhìn về phía những cái kia, can nguyện cho Lạc Trường Thanh tiếp khách sấn thần cấp các lãnh tụ, nói ngươi, các ngươi. Hắn thẹn quá hóa giận, cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Nguyên Lai thẳng hề đúng là chính hắn. Nguyên Lai làm hắn Dương Dương đắc ý, đến đây cho hắn chúc mừng thần cấp các lãnh tụ, rõ ràng đều là Lạc Trường Thanh người. Lạc Trường Thanh, căn bản cũng không phải là người cô đơn, đơn đâu đi gặp. Bảo tọa bên cạnh Tăng Thiên Đạo chủ mắt giả tức giận, nói chuyện lúc nào? Toàn nhân gian giới thần cấp lãnh tụ, thế mà đều quy thuận cái kia đáng chết lạc Trường Thanh. Mà giờ khắc này, lạc Trường Thanh không tại thần cấp các lãnh tụ cùng đi, long hành hội bộ. Tháp Bạt trí giận quá mà cười, nhìn lướt qua những cái kia làm phản thần cấp lãnh tụ các tân khách, vừa giận xem lạc Trường Thanh, có ý tứ gì? thì uy, chỉ bằng những này thần cấp lãnh tụ, có phải hay không không quá đủ? Tiếng nói phủ lạc, tất cả tiên buộc tiên vệ bọn họ, mặt âm trầm sắc, thương thương thương, đem kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra nửa thớ. Hành động này đã ám chỉ, bọn hắn tùy thời có thể lấy xuất thủ, không đủ à? Như vậy hiện tại đâu? Một tiếng quát chói tai từ chân trời nổ vang. Ngay sau đó, táo bạo kỳ lân gầm thét, vang tận mây xanh. Vạn chúng hướng chân trời nhìn lại bốn. Thinh Linh nhìn thấy, chân thiên hư không tạo nên ngập trời gợn sóng, từ hà và trượng, kim quang vô hạn. Dẫn đầu, theo cái kia đạo quát chói tai âm thanh, một người ngồi cưỡi linh hư kỳ lân đạp nát hư không, đồng nhiên đáp xuống trên thềm đá. Viên Chính Cương. Viên Chính Cương một bước vững vàng rơi vào lạc trường thanh bên người, thấp giọng nói, "Hiền đệ, biết kém chút đến chế thời cơ, biết người gấp, có thể lại gấp cũng không thể đem chúng ta bỏ rơi, chính ngươi một người tới trước a." nói, Viên Chính Cương có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua Huyền Lân, hắn không nghĩ ra, cái này không hiểu thấu xuất hiện yêu tu, như thế nào nhanh như vậy. Tấn cấp làm cựu giai nhị trọng Huyền Lân, cựu giai tam trọng hơn nhì, tại phương diện tốc độ sớm đã vượt rất xa linh hư kỳ Lân. Ngay sau đó, Tường đạo kim quang, tử quang, ngân quang, nội tung tương cung, phá hư mà hàng, thái hư điện, 14 vị tổng các chủ đến đông đủ, nhau nhau đứng vào hàng ngũ, tùy hành. Thái hư điện 14 vị tổng các chủ đến đây trợ trận, nguyện cùng lạc tổng thống lĩnh đồng hành. Viên Chính Cương hướng Vân Tiên cung phương hướng quét tới một chút, các ngươi chỉ mời hiện không mời chúng ta, nhưng chắc hẳn ngày lại hỉ cũng sẽ không trách chúng ta không mời mà tới đi. các bạn trí khỏe mắt rút co lại, không tiện phát tác ha ha ha. có người nói chúng ta nhân thủ không đủ a. như vậy sao được, ta thái hư điện lạc tổng thống lĩnh xuất mặt, như thế nào như vậy kêu kiệt. đạo này già mua tiếng nói, vang vọng ngây mộ dã núi lúc bốn. tăng thiên đạo chủ, tây mạc đạo chủ, kìm lòng không được hai mắt phun lửa, nhưng tại tức giận trong ánh mắt, còn trôn giấu một tia không dễ dàng phát giác. e ngại, muội thiếu sơn mang theo ba vị sư đệ đến đây là lạc tổng các chủ trợ trận. nguyện cùng lạc tổng thống lĩnh đồng hành. tiếng nói phủ lạc, lạc trường thanh bên cạnh hư không và mèo. Thái Hư tứ lao bước ra một bước, đi vào lạc trưởng thanh bên người đứng vào hàng ngũ, tùy hành. Cái này bốn cái lao ngon đồng, căn bản không biết cái gì gọi là hàm xúc nội liễm. Vừa xuất hiện, chính là khí tức toàn bộ triển khai, vô lượng cường giả khí tức quét sạch toàn trường. Thác bạn thương quân cực kỳ dư 36 tội tiền, cảm nhận được Thái Hư tứ lao khí tức cường hơn sau, đều là nhíu chặt lông mày. Một tên cao tuổi tội, tội tiền, dựa vào hướng thác bạn thương quân thấp giọng nói, cái kia bốn cái lao giả tu vi, còn tại tăng thiên đạo chủ, tây mạc đạo chủ phía trên. Thái Hư điện tổng các chủ bọn họ cũng không đủ gây cho sợ hãi, nhưng này tứ lao đích thật là kẻ khó chơi. bất quá chỉ là bốn người, không đáng lo lắng. tiếng nói còn tại trong không khí phiêu động lúc bốn. một mảng lớn khí tức kinh người ở trong hư vô kịch liệt phun trào, tại trong thế giới hiện thực nhất lên ngập thiên hư không thủy triều. chọn vẹn ba thân mang áo trắng, tiên đạo đại viên mãn lão giả xa lạ, mặt không biểu tình, đạp hư mà ra. cái kia ba lão giả áo trắng, giống trung thành thị vệ bình thường, trầm mặc đứng tại lạc trưởng thanh sau lưng, đem lạc trường thanh vây quanh kín không kẽ hở, cùng đạo quân đồng hành. một khiêu sơn ngắm thắc bản một chút, nhân thủ của chúng ta đủ nhìn a. chương 491 Ta lễ vật, tuyệt đối là sắc. Chương 491, ta lễ vật, tuyệt đối là sắc. Tăng Thiên đạo chủ, Tây Mạc đạo chủ, mắt nhìn cái kia 30 áo bào trắng cường giả, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mặc dù cái kia 30 áo bào trắng cường giả, khí tức nội liễm mà không ngoại phát, nhưng lại làm cho hai cái đạo chủ người được một loại sâu không lường được hương vị. 30 áo bào trắng cường giả, tu vi tuyệt không tại tam đại đạo chủ phía dưới. Giờ khắc này, hai cái đạo chủ thế giới quan bị là đổ. Bọn hắn hiển nhiên cho là, phóng nhãn nhân gian giới, thân là đạo chủ bọn hắn, tuyệt đối đã là tội tiên phía dưới, mạnh vô địch tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy cái kia 30 không kém hơn đạo chủ áo bào trắng cường giả lúc, bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai thế giới này rất lớn, nước quá sâu. Giờ khắc này, ngay cả tội tiên bọn họ đều động dung. Thác Bạt Thương khuôn mặt lạnh như băng, tự đủ, cái kia 30 lão nhân áo trắng, từ lâu xuất hiện? Vì sao đối bọn hắn, ta Vân Tiên Cung hoàn toàn không biết gì cả. Tội tiên bọn họ lập tức gầm thầm hướng tiên duyệt truyền âm, hỏi thăm không có kết quả. Tiên duyệt bọn họ lập tức hướng tiên buộc bọn họ truyền âm, hỏi thăm, không có kết quả. Lúc này, mười bậc mà lên lạc Trường Thành, đã đi qua thềm đá 2 phần 3 lộ trình từ ban sơ chỉ mang theo nguyệt nhi huyền lân đến đây, đến bây giờ, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, làm hắn đội ngũ quy mô cấp tốc lớn mạnh. nhưng tựa hồ, đây hết thảy còn chưa kết thúc. phía cuối chân trời, che khuất bầu trời linh chu, trùng trùng điệp điệp mà tới. thái hư điện, thập ngũ các chấn điện thánh lao, thánh lao, đến đây là lạc tổng thống linh trợ trận, nguyện cùng quân đồng hành. mười không tên, tiên đạo ngũ trọng trở lên cường giả, từ trên không trung bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp thoáng hiện đến vạn phía dưới trên đá, tập thể đứng vào hàng ngũ. cái kia từng một lần rộng lớn mà dài giằng giặc trên thềm đá, lập tức tràn vào trên vạn người lập tức chen chúc không chịu nổi, đều nhanh chiếm không được gầm ầm. Trên trời tiếng sấm vang lên. Thái Hư Điện, Bác Uyên Phân Điện, tổng mạch chủ mang theo phân điện trấn điện Thánh lão, Thánh lão đến đây trợ trận. Nguyên cùng quân đồng hành, 3000 cường giả, đứng vào hàng ngũ. Trên thềm đá, càng thêm chấn chúc. Giang Thiên đạo chủ, Tây Mạc đạo chủ mắt nhìn người đến, tức hổn hẹn. Tây Mạc đạo chủ hàn tiếng nói, là Bác Uyên đạo khư người, những cái kia không có cốt khí xúc sinh, thế mà thật đầu phục lạc trưởng thành. Nhưng hắn không nghĩ tới, càng làm hắn hơn tổ huyết, còn tại phía sau ầm ầm. Tiếng sấm vang lên. Thái Hư Điện, Tây Mạc Phân Điện, Tổ mạch chủ mang theo phân điện chấn điện Thánh lão, Thánh lão, đến đây trợ trận. 3000 cường giả phá hư mà ra, hướng Lạc Trường Thanh ôn quyền chắp tay, tất cung tất kính đứng vào hàng ngũ, liền nhìn, đều không có nhìn Tây Mạc đạo chủ một chút. Tây Mạc đạo chủ khí ngũ tặng bức gói, nổ đông đóng mắt, xúc sinh. Các ngươi bọn này không biết liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Các ngươi ăn bản đạo chủ, dùng bản đạo chủ, nhưng bây giờ các ngươi thế mà phản bội bản đạo chủ, đầu nhập vào Lạc Trường Thanh. Tây Mạc đạo chủ vạn không ngờ tới, hắn đã đầy đủ tinh thần sát suất, nhưng bây giờ nhảy ra này một đám, cho Lạc Trường Thanh trợ trận ra hỏa, lại là hắn sao Tây Mạc đạo chủ người một nhà? là hắn một tay bồi dưỡng ra được cường giả. Một tên, ngày xưa Tây Mạc đạo khư mà chủ, âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì cái gọi là chim không biết chọn cây mà đâu. Tây Mạc đạo chủ, chúng ta đã về Thuận Thái Hư Điện, chính là Thái Hư Điện Tây Mạc phân điện. Ngươi, đừng muốn ra lại nói bất kính, nếu không chính là đối với ta Thái Hư Điện công nhiên khiêu khích. Một Khiếu Sơn nuốt dâu cười lạnh, Tây Mạc đạo chủ, nói chuyện chú ý một chút phân tốc, nếu không láo hủ đánh gãy ngươi chần chó. Phúc. Tây Mạc đạo chủ, ngửa mặt lên trời phun máu. Chờ lấy. Các ngươi cho bản đạo chủ chờ lấy. Việc này, bản đạo chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đột nhiên một đạo không gì sánh được giả mua nghe vào cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ thọ hết chết già thanh âm từ chân trời chậm rãi vang lên người nói chuyện thế nhưng là hạ hầu kha nho nhỏ đổ nhi a lão hủ bế quan hơn một vạn trở, làm sao nhân gian này rồi biến thiên đến viên ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi làm mưa làm gió ngươi không muốn từ bỏ ý đồ thì phải làm thế nào đây tây mạc đạo chủ biến sắc thanh âm này hắn lập tức hướng tăng thiên đạo chủ nhìn lại tăng thiên đạo chủ cũng là biểu lộ ngưng trọng lão già kia còn sống đâu tiếng nói phủ lạc chân trời có vạn đạo hào quang đâm xuyên qua bầu trời đêm Chín đạo toàn thân phát ra cường quang, đổi đêm tối bóng người, mở mịt mà tới. Ngay cả Lạc Trường Thanh đều không có nghĩ đến, còn sẽ có người đến cùng mình trợ trận, chính là ghé mắt nhìn lại. Nhưng gặp, chạy tới chín người bên trong, có một người là hắn quen biết đã lâu, Ngọc Hoa Đế Tôn. Nhưng, lấy Ngọc Hoa Đế Tôn tán tu lãnh tụ thân phận, thế mà chỉ có thể đứng tại cuối cùng vị. Mà nhất chủ vị một người, chính là một tên dáng người còn xuống lão nhân, vừa nói chuyện lúc còn tại không người, nhẹ nhàng ho khan. Người kia, cùng Ngọc Hoa Đế Tôn, có sáu phần tương tự. Trong lúc người lúc xuất hiện, cái kia một mực vững như bản thạch thác bạn tương quân, cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn về phía cái kia cầm đầu lão nhân, lạnh nhạt nói, Lão đế tôn, độ ba lần phi thăng đạo kiếp mà không chết, ngươi thân thể này có thể đủ ngoan cố. Câu nói này vừa ra, đem trên thềm đá chính chen chút ngược lên các đại năng đều bị hù nhau nhau biến sắc. Viên chính cương hải nhiên, độ ba lần phi thăng đạo kiếp mà không chết, nhân gian ta giới thế mà còn có lớn như vậy có thể? Phi thăng đạo kiếp có thể một lần thất bại mà người sống sót đã cực kỳ khó được, ba lần thất bại mà không chết chính là nghe đều không có nghe nói qua. Lúc này một tên quá hoang thánh vực phái tới bảo hộ lạc trường thanh lão nhân áo bảo trắng tại lạc trường thanh bên thay thấp giọng giới thiệu kia, là ngọc hoa đế tôn phụ thân luận bối phận cùng ngươi giết chết tam đại đạo khư chín cái lao tổ là cùng bối phận tu sĩ cùng đạo khư chín tổ cùng thế hệ cái kia đều không phải là vượt qua tam đại đạo chủ một đời mà là vượt qua hai đời lạc trường thanh trong lòng hiểu rõ khó trách hai cái đạo chủ nghe được lao đế tôn thanh âm sẽ như thế chấn kinh giờ phút này cái kia lao đế tôn hướng về thác bạn thương quân có chút ông quyền, thác bạn đạo hiu hơn một vạn năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thác bạn thương quân thản nhiên nói hơn một vạn trở, không đáng giá nhắc tới làm sao Người bộ xương già này thong thả chuẩn bị lần thứ tư độ kiếp, vẫn còn bỏ ra núi, cũng là vì Lạc trưởng Thanh mà đến. Lao đế Tôn Ho Khan hai tiếng, đem vui mừng ánh mắt bắn về phía Lạc trưởng Thanh, nói không ra không được, thế đạo thay đổi, bế quan quá lâu, ngay cả trong nhân thế này ra đời một tên, có thể độ người phi thăng kiệt xuất hậu bối cũng không biết được. Ha ha húng chi, vị này hậu bối cùng ta nữ giao tình không ít, lão già ta cũng nguyện ý dịu rắt một tay. Nói xong, Lao đế Tôn hướng Lạc trưởng Thanh nói là hiền chất, lao đầu tự mang theo mấy cái lao sư đệ, đến cấp ngươi trợ chuyện. Lạc Trường Thanh lập tức quyền, tiền bối khách khí, xin mời. Nói cùng ngọc hoa đế tôn lẫn nhau, đã thấy ngọc hoa đế tôn mắt hạnh con quang, ý cười rạng rào. Theo lão đế tôn giáng lâm thềm đá, trên thềm đá cường giả các đại năng, nhau nhau tự phát tránh ra một khối đất trống. Ngay cả một khiếu sơn đều biểu hiện co có quắp, nói một tiếng tiền bối sau, cũng nhường ra vị trí của mình. Ngay cả hắn một khiếu sơn sư phụ, đã phi thăng tiên giới thái thượng địa chủ, gặp lão đế tôn, cũng muốn hô một tiếng tiền bối. Lão đế tôn hạ xuống sau, nhìn kỹ một chút một khiếu sơn, nói khủ, lão đầu tự nhận ra ngươi, đại sư huynh của ngươi lý đạo nhân đâu? Một khiếu sơn lập tức kiêu ngạo đứng lên, phi thăng thành tiên, là tổng thống làm cho cho thu được đi. Lão Đế Tôn mắt giả chớp lóe, gật đầu không nói. Dưới mắt, tăng thiên đạo chủ kiến Lao Đế Tôn đều chịu bán cho lạc trường thanh thiên đại mặt mũi, rời núi đến chợ, đã là khí mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Bây giờ lấy lạc trường thanh cầm đầu đội ngũ khổng lồ, tụ tập nhân gian giới trên mặt nổi, cùng không xuất thế các phương đại năng, thể tụ một đường. Thanh thế hung manh như nước thủy triều, trùng trung điệp điệp, rốt cục bước lên cuối cùng cấp một thềm đá. Lạc trường thanh đem người đến đỉnh núi bình đài đạo tràng. Giờ khắc này, song vương trần doanh, công nhân đối lập, vân tiên cung sâu không lường được. Lạc trường thanh một phương, long bàn hổ cứ, song vương đều không có biểu hiện ra cái gì thỏa hiệp, cường giả Song Phương cũng đồng thời đem mạnh nhất khí tức, không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới. Song Phương khí tức lại thực chất hóa, diễn hóa thành hai cái sông lên tận trời cường phong khu vực, lẫn nhau va chạm, không ai nhường ai. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, trong sao mất đi ánh sáng. Một người cầm đầu, lạc trường thanh, tinh mâu nhàn nhạt chỉ hướng Thác Bạt Chí nói vừa rồi, ngươi hỏi ta cũng dám đến. Ân, ta tới, như thế nào? Thác Bạt Chí ngữ tắc, hắn đại ý thức được, bây giờ lạc trường thanh đã chân chính không thẹn với nhân gian vị thứ nhất Bá đạo Sư hắn chính là lại hoa cốt cũng biết, quyết không thể lôi kéo Vân Tiên Cung cùng toàn bộ nhân gian giới bản thổ tu sĩ khai chiến. Cũng là lúc này, Thác Bạt Thương Quân rốt cục nụ cười nhàn nhạt cười, nói nếu đã tới, chính là khách. Ta Vân Tiên Cung sẽ rất ít náo nhiệt như vậy, muốn thiện đãi khách đến thăm. Lời vừa nói ra, hiển nhiên là thỏa hiệp. Cũng là huyện chuyển thừa nhận, Lạc Trường Thanh có được cùng Vân Tiên Cung công khai đối thoại vô liếng. Chỉ một thoáng, Vân Tiên Cung Tiên Duệ tiên buộc bọn họ, trong nội trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, đồng thời đem rút ra nửa tập phi kiếm, một lần nữa trở vào bao thác Bạt Đạo Hữu. Tang Thiên đạo chủ gấp, hướng Thác Bạt Thương Quân ném lo lắng ánh mắt. Hán, bí mật truyền âm, không phải trước đó nói xong rồi sao? Nhược Lạc trường thành dám đến đi gặp, Ngài Vân Tiên cung nhất định khiến hắn phơi thây tại chỗ đó à? Sao liệu, Thác Bạt Thương Quân lại làm như không thấy? Liên canh đều không để ý Thác Bạt Thương Quân tùy ý phất phất tay, nói tới chính là khách, còn ta Thác Bạt chí cùng thượng quan chỉ tình ngày đại hỉ, tự nhiên là càng náo nhiệt càng tốt. Chư vị tân khách, xin mời tự hành ngồi xuống. Chậm đã. Thác Bạt chí nhất bộ tiến lên, khiêu khích ánh mắt cùng Lạc trưởng đang đối mặt xem, nói Lạc trưởng thành, đây là bản công tử ngày đại hôn. Ngươi mang theo nhiều người như vậy, lại là hai tay chống chơn. Không khỏi quá mức hỏi. Lạc Trường Thanh ý vị thâm trường cười cười, cũng bất động thanh sắc đem ánh mắt hướng tăng thiên đạo chủ phương hướng quét tới một chút. Tâm hắn biết rõ ràng, nhất định là tăng thiên đạo chủ phát hiện, vân tiên cung không chịu cùng lạc trường thành công nhiên khai chiến, liền bí mật truyền âm sai sử thác bạt chí. Lạc Trường Thanh dằm đến, rõ ràng là không muốn để cho trận này thông ra trở thành sự thật. Hiện tại hắn đã có được tuyệt đối vô liếng, cái này làm cho tăng thiên đạo chủ trong lòng sợ hãi. Hiện nhiên có thể đem lạc trường thanh đuổi ra đại hôn hiện trường mới là bảo đảm nhất cách làm. Tháp bạt chí tiến một bước, chăm chọc nói ngươi nói chúng ta đái khách không chu toàn, ngươi lại không có chút nào biểu thị là khách nhân vốn có cấp bậc lễ nghĩa, người không cho tang thiên đạo khư mặt mũi còn chưa tính, chẳng lẽ lại ngay cả ta vân tiên cung mặt mũi cũng không cho à? Thác bạt chí là một cái xin mời thủ thế, tới đi, người hôm nay như không bỏ ra nổi điểm để bản công tử hài lòng hạ lễ, cũng đừng trách ta vân tiên cung tha thứ không đãi muốn đổi khách. Sau đó vô luận lạc trường thanh dâng ra lễ vật gì, hài lòng hay không còn không phải thác bạt chí định đoạt. Lạc trường thanh ý cười càng tăng lên, cười thác chí dần dần không có lực lượng, biểu lộ càng phát ra mất tự nhiên. Ngay cả thác bạn thương quân cũng không nghĩ tới, thác bạn chí sẽ nói loại lời này, lập tức sắc mặt không vui lấy thác bạn thương quân cao cao tại thượng địa vị đến xem, lấy như vậy vụng về thủ đoạn khu trục khách nhân, hiển nhiên không đủ tư cách cục, càng giống là sợ hãi Lạc Trường Thanh bình thường. Cố gắng như vậy tạo thế, muốn bức bách Lạc Trường Thanh đến đây dự tiệc. Hiện tại, người ta tới, lại không kịp chờ đợi muốn đem Lạc Trường Thanh đưa tiễn. Ai trên khuôn mặt càng không tốt nhìn, không cần nói cũng biết lễ vật không thích, liền trục khách. Lạc Trường Thanh mỉm cười, lý do này quá gượng ép, nghĩ đến, các ngươi cũng là thật vô kế khả thi. Bất quá cũng được, muốn nói lễ vật, ta còn thực sự là mang theo. Mà lại, là một phần thiên đại hạ lễ, lớn đến, Liên Vân Tiên Cung đều sẽ trợ tay không kịp. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, nhưng hắn nói câu nói này thời điểm, lại không phải nhìn xem Thác Bạt Trí, mà là nhìn thẳng càng sâu xa, tăng Thiên đạo chủ. Tăng Thiên đạo chủ biến sắc, Lạc Trường Thanh có ý riêng, làm hắn tâm cảm có ổn. Nhưng lại nghi không ra, Lạc Trường Thanh sẽ làm như thế nào a? Thác Bạt Trí những mày, lấy ra nhìn xem. Lạc Trường Thanh nói đến, cho các ngươi nhìn một trận phi thường đặc sắc, đặc sắc tuyệt luân trò hay. Tăng Thiên đạo chủ lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn xem xem, lễ vật của ngươi có bao nhiêu đặc sắc. Lạc Trường Thanh cười to, vậy ngươi cần phải nhìn cho kỹ. Chương 492. Ta không lấy chồng. Chương 492. Ta không lấy chồng." Lạc Trường Thanh lời nói, lập tức làm hắn trở thành toàn trường duy nhất chú mục tiêu điểm. Thậm chí ngay cả Tân Lang Tân Nương đều đã mất đi độ chú ý vô số người hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, không biết hắn rốt cuộc muốn dâng lên dạng gì lễ vật. Ngay cả Lạc Trường Thanh người thân cận, viên chính cương bọn hắn, cũng là không hiểu ra sao. Nhưng mà, Lạc Trường Thanh nhưng lại chưa xuất ra bất kỳ lễ vật, mà là, từ chỗ mi tâm, bắn ra một đạo ký ức quay lại hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt, là ký ức trong tấm hình, đen kịt một màu bầu trời đêm. Bầu trời đêm rất yên tĩnh, trong tấm hình cũng không có bất luận cái gì đặc thù đồ vật xuất hiện, cái này làm cho hiện trường các đại năng lộ ra khó hiểu biểu lộ ngươi đến cùng muốn làm gì. Tháp bản chí không nhịn được nói, ngươi không phải muốn đưa ra hạ lệ à? Hiện tại thả cái gì ký ức quay lại, ngươi làm trò gì? Lạc Trường Thanh không vội vã, nói đừng nóng vội, trò hay rất nhanh liền muốn trình diễn. Nói đến đây lúc, ký ức trong tấm hình đã xuất hiện hai người, hai người kia ngay tại cái vạ kịch liệt lấy, có người nhìn xem trong tấm hình hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng có người lập tức nhận ra trong tấm hình hai người thân phận triệu đạo hưu. hoàng cực đạo hiu. Tại lạc trường thanh bên cạnh trong đội ngũ, hai cái thần tông tông chủ nhau nhao lên tiếng. Một tên thần tông tông chủ chỉ vào ký ức quay lại hình ảnh, kinh Hồ, đây không phải là Kình Thiên kiếm cung công chúa Triệu Thiên Hải a?" Từ lúc 520 năm trước sau khi mất tích, liền mịt mù không tin tức, hắn còn sống. Từ khi hắn mất tích đằng sau, Kình Thiên kiếm cung liền ngày càng sa sút, bây giờ đã biến thành tiên cấp thế lực. Một cái khác thần cấp lãnh tụ thì chỉ vào trong tấm hình một người khác, "Nói đó là Bất Diệt thần cung công chúa Đoàn Hoàn Cực. Đạo quân, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy Đoàn Hoàn Cực?" Hắn Bất Diệt thần cung cũng biến thành tiên cấp thế lực, hắn vì sao chậm chạp không chịu hiện thân? hai cái này thần cấp lãnh tụ không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện quan hệ không tệ thần cấp lãnh tụ đạo hưu trong lúc nhất thời kích động không thôi vội vàng hỏi tham đối với một màn này những người còn lại vẫn còn không có cảm thấy cái gì cũng không biết lạc trưởng thành trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng có một người sắc mặt thay đổi tăng thiên đạo chủ cái kia tăng thiên đạo chủ ban sơ cũng không có gì phản ứng lại tại nhìn thấy trong tấm hình hai cái mất tích hơn 500 năm thần cấp lãnh tụ sau cả người giận này mình run rẩy một chút làm sao lại tăng thiên đạo chủ khó có thể tin chừng lớn hai mắt hắn luôn uống hốt hoảng ánh mắt vô ý thức hướng thượng quan chỉ tỉnh quét tới một chút mà bên này, hai cái chính kích động thần cấp lãnh tụ còn chưa tới cùng hướng lạc trường thanh tiến một bước truy vấn hai người bọn họ lãnh tụ đạo hưu hạ là bốn đã thấy chi nhớ kia trong tấm hình đột nhiên có hình cung kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất đem cái kia hai cái mất tích thần cấp lãnh tụ một kiếm chém đầu một màn này tới phi thường đột nhiên hiện trường lập tức căng tĩnh trái lại tăng thiên đạo chủ lúc này trên mặt đã là không có huyết sắc hắn đột nhiên bạo khởi chỉ vào lạc trường thanh quát dừng tay mau dừng lại bàn đạo chủ để cho ngươi đem ký ức quay lại dừng lại ngươi có nghe hay không lạc trường thanh hài hước dương lên khoẹt miệng Mục khiếu sơn chừng tăng thiên đạo chủ một chút, hô to gọi nhỏ cái gì? Ngay cả cái kia thác bạn thương quân đều hướng tăng thiên đạo chủ quét tới một chút. Cao mày nói, ngươi vội cái gì? Tăng thiên đạo chủ gấp thẳng dập chân, chính hắn biết, tiếp theo màn sẽ tại trong tấm hình xuất hiện người nào. Mắt thấy uy hiếp lạc trường thanh không dùng được, liền vội nói thác bạn trí công tử, mau ngăn cản hắn, đừng để hắn lại tiếp tục buông xuống đi. Có thể, đã chậm. Không đợi thác bạn trí lai like cùng cho ra phản ứng lúc, trong hình ảnh kia đã lặng yên vô tức xuất hiện hai tên hung thủ. Thứ nhất chính là tăng thiên đạo chủ, thứ hai thì là tăng thiên đạo khư hạ lao a toàn trường đại năng bừng tỉnh đại ngộ. Từng đôi có thể là kinh ngạc, có thể là tức giận ánh mắt, đồng loạt hướng tăng Thiên đạo chủ vào tới. Nguyên Lai Kình Thiên kiếm cung cùng Bất Diệt Thần cung lãnh tụ, lại là ngươi tăng Thiên đạo chủ sát. Khó trách hắn sẽ như vậy sốt ruột. Thác Bạt Trí bĩu môi khinh thường, đối với tăng Thiên đạo chủ nói hứ, ta còn tưởng là cái gì ghê gớm đại sự, không phải liền là giết hai cái thần cấp lãnh tụ mà thôi, ngươi đến mức à? Qua đêm nay, ngươi chính là ta Thác Bạt Trí nhạc phụ, ngươi sợ bọn họ làm gì? Tang Thiên đạo chủ vội vàng nói không phải không phải. Đáng chết, tóm lại, Thác Bạt Trí công tử ngươi mau ngăn cản hắn đi, tuyệt đối đừng để hắn tiếp tục đâm xuống đi. Thất bản chí cũng giận, ngươi là ta nhạc phụ tương lai, cho ta bình tĩnh một chút. Ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi chỗ dựa. Sợ cái gì? Tăng Thiên đạo chủ nhanh như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ có hắn biết, mấu chốt của vấn đề cũng không tại hai cái thần cấp lãnh tụ trên thân, mà là sau đó phải trình diễn một màn. Hắn hận không thể lập tức xông đi lên ngăn cản Lạc Trường Thanh, dù là không tiếp cùng Lạc Trường Thanh liều mạng. Làm sao Lạc Trường Thanh bên kia cường giả nhiều lắm, đừng nói là hắn tăng Thiên đạo chủ, chính là tội tiên bọn họ, cũng không muốn tùy tiện cùng Lạc Trường Thanh đội ngũ đi cùng đôi cứng. Cho nên, đặc sắc vợ kịch lớn, chính thức chỉ diễn ký ức quay lại trong tấm hình, tăng thiên đạo chủ cùng hạ lão đối thoại hoàn tất vậy liền theo kế hoạch. trong tấm hình, tăng thiên đạo chủ rời đi, lưu lại hạ lão bắt đầu dịch dung. khi hắn dịch dung lúc kết thúc bốn, một người đứng công yên, không phải tăng thiên đạo chủ mà là thượng quan chỉ tình là hắn. thượng quan chỉ tình tức giận một thanh giải khai khăn vân đỏ chỉ vào trong tấm hình lão nhân thế nào lại là hắn, thế nào lại là hạ thiên tượng, không sai chính là hắn, gương mặt này chính là hóa thành cho ta cũng không thể quên được. thượng quan chỉ tình ẩn ẩn đã nhận ra một chút cái gì nhưng vẫn không có thể đem nghi ngờ trong lòng sâu chuỗi thành một cái hoàn chỉnh nhân quả nàng quay người căm tức nhìn tăng thiên đạo chủ nghĩa phụ cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì ngươi cho ta nhìn ký ức quay lại bên trong ta diệt tộc cửu nhân lại sẽ là hạ thiên tường giả trang ngươi không phải nói đã điều tra rõ ràng sao không phải nói ta diệt tộc cửu nhân là thái hư điện người sao cái này cái này tăng thiên đạo chủ nghe lời hiện trường một mảnh xôn xao hoa thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn làm sao cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy đâu ai mau nhìn cái kia hạ thiên tưởng đang làm gì ký ức trong tấm hình, ngụy trang thành một cái khác phó gương mặt hạ thiên tường, không có dấu hiệu nào, hướng dưới bầu trời đêm gia tộc nào đó, đạo thủ. trong khoảnh khắc, biển lửa bốc lên, cực kỳ bi thảm. ngay sau đó, trong tấm hình đi mà quay lại tăng thiên đạo chủ trở về, cũng giả bộ không biết rõ tình hình giống như, giận dữ hỏi dịch dung qua đi hạ thiên tường là ai. tùy theo gia thủ, đem hạ thiên tường đánh chết. cái kia tăng thiên đạo chủ vọt vào liệt hỏa hường hực gia tộc phụ đệ, cũng từ đó ôm ra một tên bé gái hai tử, khẩu ngươi cùng bạn đạo chủ về nhà đi. Thực cưới hiện trường, lại lần nữa an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiên lặng ngắn mũi qua đi, các loại nghị luận suy đoán, xôn sao. chẳng lẽ thiên kêu bé gái chính là thượng quan chỉ tình, a thượng quan chỉ tình gia tộc lại là bị tăng thiên đạo chủ tự tay bày ra, đồ diệt cả nhà, một chiêu này cũng quá đầu các đi, thượng quan chỉ tình thế mà một mực tại nhận giặc làm cha, vô số song ánh mắt khiếp sợ đồng loạt hướng tăng thiên đạo chủ vào tới, tăng thiên đạo khư một phương, một tiên nam tử tóc thay bù sù vẩy ra giận chỉ vào lạc trường thanh, giả, đây hết thảy nhất định là giả, họ lạc ngươi vì sao tạo ra hư giả tin tức nói xấu phụ thân ta, ngươi dấp tâm ở đâu, không thể nào điều đó không có khả năng là thật phụ thân ta đối với tình nhi muội muội coi như con đẻ hắn làm sao lại đối với tình nhi muội muội gia tộc làm ra loại sự tình này hắn kinh hoàng huy động cánh tay phí công giải thích giả lạc trường thanh tinh mâu hơi khép ánh mắt trôi hướng thượng quan chỉ tình thời khắc này thượng quan chỉ tình vẫn là ánh mắt đờ đẫn nhìn trầm trầm ký ức hình ảnh lúc này hình ảnh đã bị dừng lại tâm mắt của nàng từ đầu đến cuối tập trung vào trong tấm hình tăng thiên đạo chủ trong nội tâm nàng một cây tiếng lòng gây mất thế giới quan của nàng sụp đổ nàng từ nhỏ đến lớn nhất kiên định không thay đổi tín niệm sụp đổ to lớn phá vỡ mang tới lực trùng kích, làm nàng thoáng như bị ngũ lôi vang đỉnh bình thường, cả người đều cứng ngắc tại đường trường. Lạc Trường Thanh khít sâu một hơi, nói thượng quan cô đường, ta muốn Tăng Thiên Đạo Chủ hẳn là cho ngươi xem qua cùng một cái ký ức quay lại, để chứng minh ngươi là bị hắn cứu, bị hắn thu dưỡng chứng cứ đi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không cho ngươi xem hoàn toàn bộ quá trình. Ta muốn một màn này đã thật sâu là cấn tại trí nhớ của ngươi chỗ sâu, chỉ bất quá ngươi thấy là một cái khác thị giác mà thôi. Ngươi có thể đem trí nhớ của ta quay lại cùng Tăng Thiên Đạo Chủ cho ngươi xem qua, chăm chú so sánh, ta có hay không làm bộ, ngươi cũng đã có đáp án phần này đến chậm chính nghĩa là ta lạc trưởng thành khiến cho đại lễ của ngươi đồng thời cũng mời lên quan cô đường nén bi thường. hiện trường lại lần nữa an tĩnh phần này kịch bản bên trên to lớn chuyển hướng làm cho tất cả tân khách đều mắt tròn váng thậm chí làm cho vân tiên cùng đều trở tay không kịp lập tức lâm vào cục diện bị động vấn đề cũng không ở chỗ thượng quan chỉ tình gia tộc phải trang bị diện vân tiên cùng cũng không quan tâm bọn hắn quan tâm là diệt thượng quan chỉ tình người của gia tộc thân phận thượng quan chỉ tình thể phép là thủ chỉ có nàng cam tâm tình nguyện giao phó thân thể mới có thể cho tháp bạt gia tăng dương phò mà lên quan chỉ tình sở dĩ chịu gả cho thác bạt chí hoàn toàn là bởi vì muốn báo đáp tăng thiên đạo chủ lần tỉnh đồng thời tìm kiếm vân thiên cung trợ giúp hướng thái hư điện báo thủ nhưng bây giờ cái này toàn bộ nhân quả liên trực tiếp đứt đoạn tăng thiên đạo chính và phụ ân nhân cứu mạng biến thành diệt tộc cửu nhân báo ân không tồn tại vạn gia hủy diệt cùng thái hư điện không hề quan hệ hướng thái hư điện báo thủ thuyết pháp cũng không tồn tại thượng quan chỉ tình còn đuổi theo gả cho thác bạt chí a dùng đầu ngón chân muốn cũng biết đáp án bên trên quan hồng một tiếng tê tâm liệt phế thét lên vang vọng toàn trường tứ nhân sinh quan bị phá vỡ bên trong khôi phục như cũ thượng quan chỉ tình mày liêu dựng thẳng, đôi mắt đẹp phun ra kiều hận hỏa diễm. Phân kiều hận này, chẳng những là đối với tăng thiên đạo chủ đồ diệt vạn gia cả nhà mối hận, càng có thượng quan chỉ tình bị lừa gạt, tương diện tộc kiều nhân nhận giặc làm cha mối hận. Đối với vạn gia vong hồn xấu hổ mối hận, bị che đậy hai mắt, bị lừa gạt gả cho dâm tạp thác bạn trí mối hận. Ngàn thù trăm hận đan vào một chỗ, làm cho thượng quan chỉ tình khí huyết cuộn quẩn. Trong môi son tràn ra một miệng lớn đỏ thâm máu tươi. Nàng một đầu tóc dài đen đánh xóa, cười lớn, cười như thế thế thảm, như thế bi thương à, ha ha ha. Ta thật sự là mắt bị mù, ta thẹn với vạn gia liệt tổ liệt tông thẹn với cha mẹ ruột, thượng quan hồng, ngươi thật là ác độc độc tâm, ha ha ha ha, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta chính là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. lựa giận công tâm, thượng quan chỉ tình mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. thình nhi muội muội, thượng quan đỉnh khẩn trương, chỉ tình, các bạn chí cuốn bút rơi hai tay, đem lên quan chỉ tình đỡ lấy. lạc trường thanh trong lòng du lên, lập tức muốn xông đi lên cứu người, nhưng hắn hít sâu một hơi, khắc chế trong lòng xúc động, hắn biết hiện tại chính mình không thích hợp đi qua, hô nước chưa kết thúc, hắn khoảng cách đại hoạch toàn thắng, chỉ thiếu chút nữa xa không kém cái này nhất thời một lát còn không mau tới cứu người, đều ngây ngốc lấy làm gì?" Thác Bạch Trí tức giận gầm thét. Một tiên tiên bộc lập tức xông lên phía trước, đem một viên tiểu xảo bình thuốc mở ra cái nắp, tại hôn mê thượng quan chỉ tỉnh trước mặt lung lay nhoáng một cái. Theo một cố gây mũi mùi thuốc phiêu đãng, cái kia thượng quan chỉ tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng tỉnh lại câu nói đầu tiên, chính là lửa giận công tâm thét chói tai vang lên, "Thượng quan hồng, ngươi mơ tưởng lại đem ta đùa bỡn tại bàn tay. Từ giờ trở đi, ta không còn thuộc về tăng Tiên đạo hư. Ta không, gã." Chương 493. Cho ngươi hai con đường tuyển trương 493, cho người hai con đường tuyển. Vân Mộ Sơn, toàn trưởng xôn xao. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, lần này văn oanh liệt liệt thông ra, thế mà lại đi tới một cái không tưởng tượng được phương hướng muốn. Thất Bạch Chí, thân thể nhoáng một cái, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn đường đường tội tiên chi tử, càng tăng lên mời thiên hạ quyền quý đến đây ăn mừng, kết quả là lại muốn bị tân nương tử trước mặt mọi người hủy hôn. Cỡ nào xấu hổ. Giờ khắc này, Thất Bạch Chí không dám nhìn tới bất luận cái gì một tên tân khách mặt, hắn như có gai ở sau lưng, giật mình cảm thấy mỗi người đều ở sau lưng chế giễu hắn, đang nhìn chuyện cười của hắn. Loại này nổi giận làm cho thác bận trí trong mắt đều muốn phun ra lửa. Thượng quan chỉ tình, ngươi đùa bớt ta. Đây là ngươi cùng ta thắc bận trí hỉ kết lương duy này, ngươi lại muốn hủy hôn. Không được, có lấy chồng hay không, đã không phải do ngươi. Cái kia thượng quan chỉ tình tính cách cương liệt, nghiến chặt hàm răng. Ta tuyệt sẽ không lại vì tăng thiên đạo hư. Là thượng quan hồng, đi đổi lấy dù là một ngọn cây cỏ tài nguyên. Nói, nàng đông nhiên quay người, thê lương thân ảnh, mặt hướng lạc trường thành, quỳ xuống dập đầu. Đa tại đạo quân bất kể khích lúc trước, vì ta công bố trận tướng, để cho ta thấy rõ cửu nhân của mình là ai chỉ tiếc, bây giờ ta đâm lao phải theo lao, càng không có cơ hội chính tay đâm tử nhân. Đại ân đại đức của ngươi, ta tiếp sau lại báo. Nói xong, thượng quan chỉ tỉnh, đúng là nâng lên tay ngọc, chiếu vào chán của mình chính là một trường gỗ xuống. Một trường này, nương tụ phẫn hận xen lẫn thuộc tính chi lực, có thể nói là không giữ lại chút nào, hoàn toàn là hướng về phía chết đi. Toàn trường kinh hô, thân nương tử muốn nghĩ quẩn, nghìn cân treo sợi tóc. Từ đỉnh núi, trên bảo tọa, đột nhiên đã bắn xuống một chùm sáng chói cường quang. Cường quang kia trong nháy mắt đem lên quan chỉ tình bao phủ nuốt hết, cường thế khống chế được thân thể của nàng, làm nàng giống như hóa đá không núc ních tí nào. vạn chúng, trầm mặc đem ánh mắt hướng bảo tọa phương hướng nhìn lại. cùng lúc đó, lạc trường thanh cũng lặng yên đem nâng lên tay phải, chậm rãi buông xuống, gián đoạn đi cứu người động tác hô. trên bảo tọa, từ đầu đến cuối không nói lời nào, yên lặng xem hết một trận trò hay thác bạt thương quân, rốt cục đứng lên, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. một đôi tiên mục nhìn quanh ở đây vạn chúng muốn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại tăng thiên đạo chủ thân bên trên. thác bạn thương quân mắt già âm hàn, tức giận nói tốt, thật sự là thật tốt, thượng quân hồng. tăng thiên đạo chủ mặt sám như cho, há to miệng bốn. im này, tại hắn mở miệng trước đó. Thác Bạt Thương Quân Điểm như nói, ngươi mưu toàn cùng ta Vân Tiên Cung thông gia, muốn mượn ta Vân Tiên Cung chi lực diệt trừ Thái Hư Điện, cái này cũng cũng không sao. Nhưng ngươi, đáng hận liền có thể ở tại, ngươi thế mà ngay cả cái mông đều không có lau sạch sẽ, sẽ. Chính ngươi rách dưới sự tình không có hiểu rõ trước đó, sao dám đưa ra thông gia thỉnh cầu? Ngươi làm ta Vân Tiên Cung mất hết mặt mũi. Tăng Thiên Đạo chủ đầy mặt đau khổ, có thể việc đã đến nước này, trên mặt hắn hung quang lóe lên, cái Tiêm Lịch Nữ là ta một tay nuôi lớn, đây là sự thật không thể chối cãi. Thác Bạt Đạo hữu ta tuyệt sẽ không để cái Tiêm Lịch Nữ bị thương Vân Tiên Cung mặt mũi. Hôm nay, nàng gả cũng phải gả không gả cũng phải gả, ta nói ai cũng không quản được, thượng quan chỉ tình buồn bã cười thảm, các ngươi ngăn cản ta nhất thời, không phòng được ta một thế, chính là ép buộc ta thành hôn, cũng đừng hòng lợi dụng ta thể phách tăng thọ, ta cũng nhất định sẽ trăm phương ngàn kế chết cho các ngươi nhìn. vân tiên cung chỉ có thể đạt được một bộ thi thể lạnh băng, thượng quan hồng, không tin ngươi liền đi cho ta lấy nhìn. lịch nữ, ngươi tăng thiên đạo chủ giận trên ngón tay quan chỉ tình, lực lượng lại không, vân tiên cung nhìn chúng chính là thượng quan chỉ tình thể phách, nàng nếu không nguyện, đó là thật không được, bất luận cái gì cưỡng bách thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì liên tại song phương rằng có không song lúc bốn lạc trương thanh rốt cục tiến về phía trước một bước đứng dậy hắn ngữ khí trầm ổn nói chỉ tình cô đương, ngươi là có hay không còn nhận hắn thượng quan hồng là nghĩa phụ của ngươi thượng quan chỉ tình to ta cùng hắn thế bất lưỡng lập không đội trời chung lạc trương thanh gật đầu tốt đó chính là ân đoạn nghĩa tuyệt cha con chi tình không còn tồn tại ta hỏi lại ngươi ngươi là có hay không còn muốn tiếp tục cùng thác bạn chí thành hôn thượng quan chỉ tình cả giận nói cận về cái chết không theo tốt lạc trương thanh gật đầu đã như vậy ngươi cũng không lại là thượng quan hồng nghĩa nữ lại không muốn thành hôn, chính là tự do thân. Ta Lạc Trường Thanh mạo muội hỏi một câu, "Ngươi có thể nguyện theo ta đi?" Lời vừa nói ra, song phương Trần Doanh đều sợ ngây người. Bị Lạc Trường Thanh lịch thiên can đảm, dọa kinh ngạc. Cấp cô dâu. Cái kia thượng quan chỉ tình, càng là khó có thể tin mợ to một đôi đôi mắt đẹp, nàng khiếp sợ nhìn xem Lạc Trường Thanh, "Ngươi, ngươi nguyện ý thu lưu ta, nhưng ta từng oán hận qua ngươi, càng ám sát qua ngươi." Lạc Trường Thanh thản nhiên nói, "Ngươi bất quá là bị gian nhân lợi dụng, sai không ở ngươi." Thượng quan chỉ tình đôi mắt đẹp tự nhiên nước mắt, cười thẳng lấy, "Ta bị diệt cả nhà, càng là nhận giặc làm cha." sớm đã biến thành thiên hạ trò cười. Lạc Trường Thanh, ngươi không những không chê ta, không ghi hợp ta, còn nguyện ý thu lưu ta. vì cái gì? Lạc Trường Thanh nghiêm túc mà chăm chú, nói vì một bút nợ, một bút, có lẽ ta một đời một thế cũng còn không hết nợ tình, một bút, ngươi bây giờ còn chưa không biết được nợ tình. Vì Lạc giật Trần, Mục chiêu Tuyết không tiếp giả ý tách rời. Lạc giật Trần mỗi một lần tiến đến lúc tìm kiếm, giấu ở trong bóng tối nàng, tim như bị lão cắt. Vì Lạc giật Trần, nàng không tiếp đem hắn chắp tay tặng người, khi biết hắn đại hôn lúc hấp chết đi sống lại, chỉ vì tại nàng thôi diễn ra tương lai, đi thu hộ Lạc giật Trần một đạo tàn hồn vì lạc giật trần nàng không tiết hao hết hổ lực tam hồn đều tán tình này cao nhất bây giờ lạc trường thanh nói tới mỗi một chữ đều âm vang hữu lực kiên định không thay đổi dường như một đoạn kia kiếp trước dư tình chưa hết xúc động đương thời thượng quan chỉ tình nào đó một đoạn tiếng lòng muốn ta khóc vì cái gì thượng quan chỉ tình phát hiện chính mình lại chảy xuống nước mắt trong suốt buồn nàng không biết đây là vì cái gì chỉ là khi lạc trường thanh nói ra một đoạn văn kia lúc lòng của nàng như bị đâm trúng bình thường không biết từ chỗ nào mãnh liệt mà đến vô hạn quất cùng lo lắng làm nàng bị nước mắt mơ hồ ánh mắt ta nguyện ý nàng nhẹ nào ta đi với ngươi. tốt. lạc trường thanh ánh mắt kiên định. có ngươi câu nói này, ta lạc trường thanh chính là liều tính mạng, cũng mang ngươi đi. lạc trường thanh, ngươi dám? Thác bạt chí khí gấp bại hoại. quát, thượng quan chỉ tình là của ta thế tử, ngươi dựa vào cái gì mang nàng đi? lạc trường thanh nhìn thác bạt chí, bái thiên địa, bái cha mẹ a, hôn lễ cử hành a. nếu chưa thành hôn, nàng liền không phải người của ngươi. nàng có liên quan gì tới ngươi? Thác bạt chí lửa giận công tâm, đã mất đi lý trí. lạc trường thanh, ngươi đừng tưởng rằng mang nhiều người như vậy đến, ta vân tiên cung liền sợ ngươi. Chúng ta chỉ là không muốn đem chính mình cao quý sinh mệnh cùng các ngươi bọn này hèn bọn sâu kiến liều mạng mà thôi. Có thể ngươi nếu thật dám cướp người, ta Vân Tiên Cung liền đem các ngươi bọn phàm phu tục tử này toàn bộ giết sạch, cũng không phải làm không được. Ngươi thật sự cho rằng ta Vân Tiên Cung chỉ có một vài người như thế sao? Lời này vừa nói ra, oeng. Vân Tiên Cung tội tiền, tiên duệ, tiên buộc bọn họ, tập thể bạo phát ra ngập trời khí tức. Lạc Trường Thanh bên này, tập hợp đủ nhân gian giới đứng đầu nhất tu sĩ đội ngũ, cũng không kém bao nhiêu, lập tức khí tức toàn bộ triển khai. Tới cứng. Mục Khiếu Sơn tiến về phía trước một bước, vậy liền đánh nhau chết sống. Lão đầu tử ngược lại muốn xem xem, các ngươi những này đã từng cao cao tại thượng tiên nhân, phải chăng cũng sẽ đổ máu. Trong lúc nhất thời, Song Phương Dương cùng Bạc Kiếm đại chiến, hết sức căng thẳng. Ta nhìn các ngươi ai dám? Thượng quan chỉ tình lên tiếng, quát lớn, "Thác Bạc Chí, ta cảnh cáo ngươi. Hôm nay, ngươi Vân Tiên cung chính là thật đánh thắng, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Tại ta chỗ này, ngươi một ngày dương thọ đều mơ tưởng được, ta thể, nhất định khiến ngươi cả người cả cuộc đều không còn." Đủ. Thác Bạc Thương quân mắt giả hơi khép, "Lạc Trường Thanh, ngươi là quyết tâm, muốn cùng ta Vân Tiên cùng là địch." Lạc Trường Thanh một bước cũng không nhường người, ta mang đi biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu không thả người, muốn chiến liền chiến. Các bạn thương quân quyền lựa chọn tại ngươi. Các bạn thương quân nhẹ gật đầu, nói cho ta nửa canh giờ, cho ngươi làm án. Lạc Trường Thanh nói chờ ngươi. Các bạn thương quân mặt thông chậm, nói đem thượng quan chỉ tình cho ta coi chừng. Chí mà đi. Các bạn trí vội la lên, phụ thân, sợ hắn làm gì. Các bạn thương quân thật sự nổi giận, ta nói theo ta đi. Các bạn chí bị phụ thân cường thế quyền uy, bị hù không dám nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo dõi đi. Bảo toàn hai bên 36 vị tội tiên cũng lần lượt rời đi. Hiện trường, Lạc Trường thanh bình thản phất phất tay, đem ngọn núi này cho ta vây quanh. Mấy vạn đại năng lập tức phân tán ra đến, đem tiệc cưới hiện trường bao vây một cái chật như nêm tối. Bốn. Nơi nào đó phụ thân. Thác Bạt Trí gấp đầu đầy đổ mồ hôi, người ta đều căm người, cấp được chúng ta Vân Tiên cùng cửa ra vào tới. Ngài làm sao lại nhịn được đâu? Thác Bạt Thương quân híp mắt, lạnh lùng quét Thác Bạt Trí một chút, nói thượng quan hồng đem lên quan chỉ tỉnh gã cùng ngươi, ngươi cho rằng là nhìn chúng ngươi tài tuấn, còn không phải muốn buộc chặt vi phụ, đem vi phụ làm vũ khí sử dụng. Vi phụ là dễ dàng như vậy bị người lợi dụng tính cách nhưng vi phụ vẫn đồng ý vì cái gì còn không phải là vì ngươi vì cho ngươi gia tăng dương thọ một tên cao tuổi tội, tội tiền phụ hòa nói chỉ là một tên nhân gian nữ tử liền muốn muốn để ta vân tiên cung cho hắn tang thiên đạo khư cống hiến sức lực tiểu chí phụ thân ngươi nguyện ý làm ra loại này thỏa hiệp là đối với ngươi dụng tâm lương khổ a các bạn chí túi đầu không nói hô thác bạn thương quân chậm rãi thở hát ra nói nhưng bây giờ thượng quan chỉ tỉnh quyết ý không còn gả cho ngươi đem nàng cưỡng ép lưu lại cố nhiên có thể làm được nhưng chính như nàng lời nói nàng nếu không tử ngươi một ngày dương thọ cũng không chiếm được lại nàng nếu một lòng muốn chết ngươi xem ở a Ngươi có thể được đến chỉ có sắc đẹp, cùng một bộ thi thể, có ý nghĩa gì? Thác Bạt Chí vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ a? Xin mời phụ thân chỉ rõ. Thác Bạt Thương Quân trầm ngâm nói, việc cấp bách làm muốn cái biện pháp, làm trên quan chỉ tỉnh cam tâm tình nguyện lưu lại, cũng cùng ngươi song thu. Nếu nàng cận kề cái chết không theo, ta vân tiên cùng cũng tuyệt không thể tay không mà về. Vì phụ nơi này ngược lại là có một cái vô luận như thế nào, đều không lỗ bản kế hoạch. Thác Bạt Chí nhãn tình sáng lên, thật sao? bốn. Thực hiện trường, Thác Bạt Thương Quân một nhóm tội tiên mang theo Thác Bạt Chí trở về. Cái kia Thác Bạt Thương Quân lần này không có ngồi xuống mà là trực tiếp tung bay hàng tại Lạc Trường Thanh trước mặt. Không khí hiện trường lập tức rung động. Song Vương đại năng đều đang đợi sau cùng phán quyết. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, trực diện Thác Bạt Thương Quân, không hề sợ hãi. Thác Bạt Thương Quân quan sát tỉ mỉ lấy Lạc Trường Thanh, đem hắn từ trên xuống dưới xét lại mấy lần, gật đầu nói, "Lạc Trường Thanh, ngươi là nhân vật. Ngươi cho ta hai cái lựa chọn, ta Thác Bạt Thương Quân cũng cho hai ngươi lựa chọn." Lạc Trường Thanh nói nói. Thác Bạt Thương Quân nhẹ gật đầu, nói thứ nhất, "Ngươi nhất định phải vì ta Vân Tiên Cung làm bà chuyện. Ngươi như thành công làm được, thượng quan chỉ tình, ngươi có thể mang đi có thể ngươi nếu như thất bại, thượng quan chỉ tình nhất định phải lưu lại, lại, nàng nhất định phải đồng ý gả cho con ta thác bạt trí, cũng đối với thác bạt trí trung tâm không hay, khăng khăng một mực. bởi vậy, cái này lựa chọn thứ nhất, nhất định phải do ngươi cùng thượng quan chỉ tình đồng thời gật đầu. lựa chọn thứ hai, Thác bạt thương quân uy nghiêm ánh mắt quét ngang lạc trường thanh mang tới một đám đại năng, nói các ngươi, chết. hắn ghé mắt nhìn về phía thượng quan chỉ tình, ngươi, cũng chết. tin tưởng ta, ta vân tiên cung như tình nguyện bỏ ra một chút nho nhỏ đại giới, chúng ta có năng lực như thế làm đến. như vậy là trường thành, thượng quan chỉ tình, các ngươi là lựa chọn con đường thứ hai. Tất cả đều chết tại cái này hay là lựa chọn con đường thứ nhất, đánh cược một lần. Chương 494. Nghịch tiên mà đi. Chương 494. Nghịch tiên mà đi. Thác bạn thương quân lời nói, làm cho hai nhóm người, trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một nhóm, tự nhiên là đến đây là lạc trường thanh trợ trận các đại năng. Có thể không cùng tội tiên khai chiến, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Mà thác bạn thương quân như là đã đưa ra yêu cầu, đã nói, chuyện này còn có chỗ giảng hòa. Một đạo khác, tự nhiên chính là Vân Tiến Cung chỉ cần thượng quan chỉ tình nguyện ý đem vận mệnh đặt ở Lạc Trường Thanh trên thân, chỉ cần Lạc Trường Thanh không cách nào hoàn thành vận Tiên Cung ba cái yêu cầu, nàng còn nhất định phải gả cho Thác Bạt Trí, lại cam tâm tình nguyện cùng Thác Bạt Trí song tu. Chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng, liền vạn sự đại cát. Nhưng, còn có thứ ba nhóm người, tâm tính là phức tạp nhất bốn. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh lại lần nữa trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, vô số song mong đợi con mắt đều tập trung vào hắn trên người một người. Chỉ cần hắn chịu gật đầu đồng ý, một trận đại chiến liền có thể tránh cho. Bên này, Lạc Trường Thanh hơi chút trầm ngâm sau, đối với cái kia Thác Bạt thường quân nói ngươi cái gọi là ba cái yêu cầu cũng không nói rõ. Nếu ngươi để cho ta giúp ngươi đi hái ở trên bầu trời Thái Dương, ta lại há có thể làm đến. Thác Bạt Thương Quân vuốt râu mà cười, nói lạc Trường Thanh, "Ta nếu nói ra để cho ngươi giúp làm sự tình, tất nhiên là đối với ta Vân Tiên cùng vô cùng hữu ích. Nếu ta thành tâm làm khó dễ ngươi, đưa ra hoang đường tuyệt luân yêu cầu, kết quả của nó, đơn giản cũng là làm ngươi thẹn quá hóa giận với mặt, mặt, cuối cùng dẫn đến ta song phương khai chiến. Mục đích của ta nếu là khai chiến, trực tiếp động thủ là được, không cần quanh co lòng vòng nói cái gì ba cái yêu cầu. Ta không có nhiều thời gian rỗi như vậy." Lúc này, Lão Đế Tôn gần trước một bước, tại lạc Trường Thanh bên tai thấp giọng truyền âm, Vân Tiên cung nói lên ba cái yêu cầu, hẳn là cân nhắc đến năng lực của ngươi. Bọn hắn tất nhiên là không chịu đem lên quan chỉ tỉnh không công chấp tay đưa ngươi, cho nên, muốn từ ngươi nơi này đòi lấy ích lợi thật lớn làm trao đổi, trong lòng mới có thể cân bằng. Lao đầu tử cho là, hắn ba cái yêu cầu, hẳn là thật, có thể cân nhắc. Lạc Trường Thanh truyền âm đáp, lão tiền bối nói cực phải. Chợt, Lạc Trường Thanh đem ánh mắt nhìn phía thượng quan chỉ tỉnh. Mấu chốt cuối cùng chính là nàng. Nếu là nàng không chịu gật đầu, như vậy hết thảy đều là không tốt chỉ tỉnh cô nương, ngươi có thể nguyện tín nhiệm ta Lạc Trường Thanh một lần, hiểm thử một lần. Vô số ánh mắt lại đồng loạt bắn về phía thượng quan chỉ tình thượng quan chỉ tình ngay cả suy tính thời gian đều không có quả quyết tốt ra, ta muốn tự do ta một khắc đều không muốn lại lưu tại đây làm cho người buồn nôn địa phương tấn công ta tin tưởng ngươi ta nguyện ý đem tất cả hy vọng đều áp chủ ở trên thân thể ngươi nếu ngươi thất bại ta cũng nhận ta đồng ý trả lời như vậy thượng quan chỉ tình cũng bước lên phong hiểm cực lớn không được các bạn chí nhảy ra quắc, nói miệng không bằng chứng ngược lạc trường thanh thất bại bọn hắn đi ngươi lưu lại có thể ngươi lại lật lọng không chịu cùng ta song tu đâu thượng quan chỉ tình thương thác bạn trí liếc đi một đạo không gì sánh được ánh mắt chát ghét, nghiêm nghị nói người đem ta làm người nào ta mặc dù không phải cái gì quyền cao chức trọng đại nhân vật nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không phải lật lọng tiểu nhân đúng lúc này một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được người đứng dậy cũng phụ hòa nói ân bản đạo chủ có thể đảm bảo cái tiêu nhị nữ lòng tự trọng cực mạnh chỉ cần nàng đáp ứng sự tình tuyệt sẽ không đổi ý hiện trường xôn xao giúp đỡ quan chỉ tình người nói chuyện lại là không nên nhất giúp nàng nói chuyện thiên đạo chủ mà thang thiên đạo chủ chính là cái kia tâm tính phức tạp thứ ba nhóm người vô số người Hướng Tăng Thiên Đạo Chủ ném không thể tưởng tượng ánh mắt, ngay cả Tây mạc Đạo Chủ đều gấp, bí mật truyền âm, ngươi có phải hay không tròn vắng? Cái tiên lịch nữ hiện tại xem ngươi là cử nhân, hẳn không thể đưa ngươi lột ra rút xương, ngươi thế mà còn giúp nàng nói chuyện, ngươi còn muốn giúp nàng thoát ly Vân Tiên Cung. Tăng Thiên Đạo Chủ, truyền âm qua, chỉ có chút ít số lượng, này nhất thời, kia nhất thời. Tây mạc Đạo Chủ tinh tế phẩm vị mấy chữ này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hậu chi hậu giác kinh suất mổ hôi lạnh cả người, là đã tưởng tượng quan chỉ tình như thông gia thành công, nhất định là ngày đêm cho thác bạn chí thổi gió bên gối, để Vân Tiên Cung trợ giúp Tăng Thiên Đạo Khư nhưng bây giờ càng không được thượng quan chỉ tình đã đối với tăng thiên đạo chủ hận tấu xương nàng nếu thật gả cho thác bản chí cái kia thổi gió bên gối coi như biến thành muốn vân tiên cung diệt tăng thiên đạo hư thái hư điện sẽ không bỏ qua tăng thiên đạo hư như vân tiên cung cũng muốn diệt tăng thiên đạo hư vậy liền thật là vạn kiếp bất phục tăng thiên đạo hư vừa diệt tây mạc đạo hư đâu có chỉ lo thân mình lý lẽ bản đạo chủ cũng có thể là thượng quan chỉ tình đảm bảo tây mạc đạo chủ lập tức đứng dậy đã từng hy vọng nhất thượng quan chỉ tình gả vào vân tiên cung hai người bây giờ ngược lại trở thành cực kỳ hy vọng lạc trường thanh đem lên quan chỉ tình mang đi người sao mà chăm trọng? trong lúc nhất thời, hiện trường cục diện ba vần bị quẹt. Lạc trường thanh, hướng tăng tiên đạo chủ liếc đi một chút, ý vị thâm trường vậy cũng không được. Thác bạt chí một bước cũng không đường. thượng quan chỉ tình cả giận nói, ta có thể dùng đạo tâm phát thệ. Thác bạt chí nói, không được. ngươi là ngay cả chết còn không sợ người, đạo tâm lời thể đối với ngươi còn có cái gì lực kết thúc? thượng quan chỉ tình tức giận đến mức hoa dung thất sắc, ngươi nói làm sao bây giờ? Thác bạt chí trên mặt lộ ra một vòng được như ý nhẹ răng cười, lập tức hướng tháp bạt thương quân ô quyền, phụ thân, mời đi. tháp bạt thương quân mỉm cười, tại chỗ tế ra một vật một tôn thông thiên cử địa, Nguy nga đứng bước tại trên đỉnh núi, vạn chúng nhìn lại kinh ngạc, cái kia đúng là thiên khiển tiên phạt quỷ phách địa. mục khiếu sơn cười lạnh, tháp bạch trí, ngươi cũng đã nói, nàng ngay cả chết còn không sợ, sẽ còn sợ sẽ thiên khiển uy hiếp. tháp bạch trí cũng đang cười lạnh, ta nói qua là làm trên quan chỉ tình thế rồi sao? ta là muốn hắn, thế. nói xong, tháp bạch trí, đúng là đưa tay chỉ hướng lạc trường thanh, lạc trường thanh, ta muốn ngươi tại cái này quỷ phách địa trước phát hạ thể độc, nếu ngươi sau khi thất bại, thượng quan chỉ tình không chịu cùng ta song tu, liền để cho ngươi gặp trời chu đất diệt vĩnh viễn không siêu sinh. người đánh giá đâu? Mục khiếu Sơn giận dữ, nàng lật lọng hậu quả, lại làm cho lạc tổng thống lĩnh đánh chịu. Thác Bạt chỉ nói, thượng quan chỉ tình sớm đã đưa mắt không quen, càng là hung hãn không sợ chết, mà chỉ có lạc trưởng thanh là nàng tại thế duy nhất tân nhân. Ta muốn. hắc hắc, vì không để cho nàng ân công chết thảm, nàng hẳn là tuân thủ đước định, tuyệt đối không được. Lạc trưởng thanh bên này các đại năng, dẫn tím mặt lạc tổng thống lĩnh, ngàn vạn không có khả năng đáp ứng loại này thỉnh cầu a. Ai biết đây có phải hay không là bọn hắn cố ý thông đồng tốt đến hại ngươi à Đúng vậy a lạc tổng thống lĩnh, ngươi cùng thượng quan chỉ tình không thân chẳng quen, có thể nào đem tính mệnh giao phó cho nàng? Lạc trường thanh lại cũng không để ý, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem thượng quan chỉ tình. Thượng quan chỉ tình đôi mắt đẹp buông xuống, lâm vào cảnh lưỡng nan, thấp giọng nói, ơn công, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt không phải lấy hoán trả ơn người, càng sẽ không đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Nhưng, ngươi thật sự không có nghĩa vụ, vì ta mạo hiểm không, ta có thể. Lạc trường thanh chém đinh chặt sắt. Thượng quan chỉ tình run giọng nói, ta, ta có tài đức gì, ngươi vì sao? Lạc trường thanh thản nhiên nói, ta tin tưởng chỉ tình cô nương nhân phẩm, vì ngươi, đáng giá." câu nói này làm cho thượng quan chỉ tình nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh thình lình sinh ra một loại gặp lại hận muộn cảm giác cảm động tột đỉnh nàng cắn răng ôn quyền nói tăng thiên đạo khư cũng tốt vân tiên cung cũng được đều như ăn người ác làng, hận không thể đem ta ăn xong lau sạch chỉ có trường thanh đạo quân đối với ta thay đổi một khóa chân tâm người trong thiên hạ này đều không tin ta chỉ có trường thanh đạo quân tin ta từ giờ khắc này ta thượng quan chỉ tình nguyện vì trường thanh đạo quân sông pha khói lửa như thiên lôi sai đầu đánh đó lạc trường thanh ôn chỉ tình cô đương, nói quá lời tiếng nói phủ lạc hắn lập tức bay người lên trước đi tới quỷ phép biết trước Tế gia tinh huyết bốn, lạc trường thanh một phương này các cường giả đều kinh ngạc. Ông trời của ta, làm sao lại biến thành dạng này? Viên tổng các chủ, ngươi làm sao một câu đều không nói? Ngươi không khuyên một chút người tốt hiền đệ? Trái lại, viên chính cương lại là không có chút nào lo lắng bộ dáng, nói không có chuyện. Hắn biết rõ, cái kia quỷ phép địa đối với lạc trường thanh không có chút nào uy hiếp, mà thái huynh bên này vô cùng rõ ràng, nhân gian thiên khiển diệt không xong lạc trường thanh kế thừa, lạc giật chuẩn cái kia một sợi đạo hồn phân thân. Chỉ cần có lưu dù là một tia tan hồn, lạc trường thanh đều có thể phục sinh. Ngay sau đó. Lạc Trường Thanh đã hướng quỷ phách địa, phát hạ thể độc. Mà hắn lời thể phi thường cẩn thận, càng là ngoài định mức tăng lên một cái điều kiện trước tiên như Vân Tiên Cung cũng nguyện tuân theo ước định câu nói này. Vân Tiên Cung một đám tội tiên bọn họ, phi thường hài lòng. Thác Bạt Thương Quân phụ tử bên kia cũng phi thường hài lòng ngươi đây. Lạc Trường Thanh nhìn về phía thác Bạt Thương Quân, thác Bạt Thương Quân cũng tới trước thể, nhược Lạc Trường Thanh hoàn thành ta ba cái yêu cầu, ta nhất định đem lên quan chỉ tỉnh giao phó Lạc Trường Thanh như tuân thể này, trời chu đất diện. Tốt. Lạc Trường Thanh gật đầu, quyết định như vậy đi. Tốt. Thác Bạt Thương Quân vung tay lên, nói có ai không? dẫn tới. Chỉ một thoáng, hiện trường vạn chúng đều bị treo lên cẩu vị, không gì sánh được hiếu kỳ, cái kia Thác Bạt Thường Quân rốt cuộc muốn để lạc trưởng thanh làm gì? Nhưng gặp hư không vận mẹo, chập rãi mở rộng một cái hình đinh ốc hư vô lỗ hổng. Từ cái kia mênh mông trong hư vô, một tên tội tiên, tay nâng một bộ to lớn 10 trượng đồng quan, chậm chậm bay ra. Thứ 38 cái tội tiên. Ngọc Hoa Đế Tôn trầm giọng nói, cái kia Thác Bạt chí quả nhiên không có khó lác, bọn hắn Vân Tiên cung còn có càng nhiều tội tiên không hề lộ diện. Thác Bạt Thường Quân có 36 cái tội tiên bội bạn tạ hữu, tăng thêm tay nâng đồng quan cái này một cái, đã đạt 38 tên tội tiên nhiều. Cái này làm cho lạc trường thanh một phương này trận doanh các đại năng áp lực đột ngột tăng ầm ầm. Cự đại đồng quan được vững vàng đặt ở lạc trường thanh trước mặt trên thảm đỏ. Thác bạt thương quân ngón tay đồng quan nghe nói trường thanh đạo quân y thuật có một không hai nhân gian dưới như vậy cái này điều yêu cầu thứ nhất chính là xin ngươi phục sinh đồng quan này bên trong người hỗ trợ cứu người. Thái Minh tại ma cảnh bên trong nói cái gì hắn cũng chơi thiên phạt thánh mẫu bộ kia hắn cũng nghĩ đoạt xá tiên nhân chi thể thoát ly tội tiên là lớn vậy nhưng thật sự là trời cũng giúp ta lạc trường thanh thầm nghĩ trong lòng hẳn là không đơn giản như vậy lại nhìn kỹ hăng nói lúc này thấp bạc thương quân một tay phất lên, một hơi gió mát đem nắp quan tài thổi ra. Lạc Trường Thanh nói lao đế tôn, có hứng thú hay không cùng một chỗ nhìn xem. chính hợp ý ta. Ngọc Hoa đế tôn cha, vui vẻ tiến về. tại Ngọc Hoa đế tôn kế thừa đế tôn vị trí trước, lao đế tôn mới là trưởng quản thiên phạt luận đạo lãnh tụ. Màu y yề đạo cũng là hắn cảm thấy rất hứng thú. ngay sau đó, Lạc Trường Thanh cùng lao đế tôn song song đi tới đồng quan trước mặt. Lạc Trường Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp thông quan bên trong, đang nằm một vị đạo cốt tiên phong lão nhân. lão nhân hốc mắt sâu, mặt xám như cho khí tức hoàn toàn không có. Cái kia Lao đế Tôn Hiếu Kỳ nô ra một bàn tay, đơn giản kiểm tra sau, sắc mặt đổi biến. Không có khả năng, người này tuyệt đối không cách nào cứu sống. Trong quan tài người, cũng không phải là thương vong, cũng không phải chết bệnh, chính là thọ nguyên hao hết mà chết. Không phải thương, không phải bệnh, sao là cứu vớt nói chuyện? Đây là tiêu chuẩn thọ hết chết giả a. Lời vừa nói ra, hiện trường cấp đại năng đều sợ ngây người. Lạc Trường Thanh bên này trong trận doanh, không thiếu tinh thông y lý đạo đỉnh tiêm đại năng, nhưng nghe đến Lao đế Tôn chuẩn bệnh kết quả sau, cũng đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thượng quan chỉ tình nghe chút liền gấp, nói thác bạn Thư quân, ngươi như thế mà còn không gọi là hoang đường tuyệt luân yêu cầu. Dương thoại đã hết, chính là đại La Kim tiền tới, cũng vô kế khả thi. Thác bạn Chí Hắc nghe răng cười, chỗ nào hoang đường? Hắn Lạc Trường Thanh không phải y thuật thông tiên sao? Thác bạn Thương quân liền nói, nghe nói Trường Thanh đạo quân từng ở tiên phạt luận đạo bên trên, đem người chết phục sinh, chuyện này tổng không phải là giả sao? Như vậy ta hiện tại để hắn lại phục sinh một người, cũng là căn cứ hắn dị vãng kinh lịch nói lên yêu cầu, không hoang đường. Lạc Trường Thanh, ngươi nếu có thể phục sinh người này, chúng ta bàn lại yêu cầu thứ hai. Ngươi như không phục sinh được liên mời trở về đi, nhưng thượng quan chỉ tình nhất định phải lưu lại. câu nói này, liên triệt để bại lộ thác bạt thương quân đa mưu túc trí. mục hiếu sơn cả giận nói, thì ra là như vậy, thác bạt thương quân người tốt tính toán. nhược lạc tổng thống lĩnh thất bại, thượng quan chỉ tỉnh nhất định phải cam tâm tình nguyện cùng con trai của ngươi thành hôn, song tu. khả nhược lạc tổng thống lĩnh thành công, thật mang đi thượng quan chỉ tình, hắn giúp các ngươi làm bá chuyện, cũng có thể để cho các ngươi kiếm lời lận ra. ngươi đây thật là một bút tốt mua bán a. lúc đầu, thượng quan chỉ tình đã quyết tâm chịu chết, tuyệt không gả cho thác bạt trí, làm cho thông ra một chuyện đi vào khốn cụ nhưng thác bạn thương quân một cái kế hoạch nói ra trực tiếp đem một bước này khốn cục sinh sinh bàn hoạt ngay sau đó thượng quan chỉ tình thê thảm mà cười xem ra ta mạng này khổ người chúng quy là chạy không khỏi vận mệnh bại bố nàng quay người tất cung tất kính hướng lạc trường thanh bái, tấn công cái này bại cục ta nhận xin ngài yên tâm ta chính là nhận hết đủ tiểu làm đủ chính là ta cũng sẽ không liên lụy ngài để ngài bị thiên khiển chu diệt vì ta vạn gia điều tra hung phạm chi đại ẩn ta kiếp sau làm châu làm ngự cũng sẽ báo đáp ngài vạn chỉ tình cung tiện tấn công xin ngài đi thôi Những lời này nói ra miệng, thượng quan chỉ tình đã là mất hết can đảm muốn. Ha ha ha ha, Thác bạt trí ngửa mặt lên trời cười to. Tốt tốt tốt, như vậy rất tốt. Ta tốt tân nương tử, ngươi cuối cùng vẫn là ta thác bạn trí người. Vô luận là ai, đều không thể để cho ngươi chạy ra ta ngũ chỉ sơn. Thoải mái, thoải mái quá thay. Chủ hôn người, nhanh tiếp tục, chúng ta không nổi nữa. Tiếng nói phủ lạc, chấm đã. Lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng, ung dung không vội nói ta có nói qua. Người này, ta không cứu sống à. Cái gì? Vạn chúng kinh hãi. Tháp bạn chí vội la lên, thọ hết chết giả người, ngươi cũng có thể cứu. Ngươi, ngươi đang hư trường thanh thế đi. Lạc trường thanh ba khí tiếng nói, nói ta nói có thể cứu, liền có thể cứu. Chỉ tình cô đương, có ta ở đây, chính là vận mệnh, cũng không làm gì được ngươi. Hôm nay, ta lạc trường thanh, vẫn thật là muốn nghịch tiên mà đi.